Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 60 khi danh chủ nghệ ban mở ngoặt tròn năm đóng ngoặt tròn Ở góc độ khác nhau Thì suy nghĩ cũng sẽ không giống nhau Nếu Lâm Tiểu Trúc Đứng ở góc độ của viên thiên Giã Mà suy nghĩ Sẽ hiểu rằng Quy củ là do mình đưa ra Không thể vì một cá nhân mà phá bỏ Nếu làm như vậy Sau này làm sao mà phục chúng? Làm sao cho lão thuộc hạ như mã giáo tập tâm phục khẩu phục? Huống chi mã giáo tập là người kiên trì nguyên tắc nhất, tính tình lại ngay thẳng, để tử nhập môn không phải là người hắn muốn nhận thì hắn sẽ nhảy đồng lên cho mà coi. Dù hắn vì lệnh của chủ tử mà thu nhận nàng cũng sẽ không hào hào dạy dỗ, cho nên tự mình có đủ tư cách thông qua cuộc thi mới có thể đường hoàng học tập. Miên man suy nghĩ... Lý suy chủ cũng đã làm mấu xong. Mã giáp tập đứng lên, nghiêm khắc nhìn ba mươi thí sinh, được rồi, mau xếp thành đội theo thứ tự mà tiến hành cuộc thi. Nhanh tay nhanh chân lên, đám con gái qua được cửa thứ nhất vốn có năm người, hơn nữa viên thiên giá lại chú ý tới nên không nam hài nào nguyện xếp chung một đội, như vậy người đứng đầu là Lâm Tiểu Trúc cũng là người đầu tiên phải lên sân khấu. Tiểu Trúc, ngươi! nếu không để ta lên trước tô tiểu thư nhìn cái nồi đựng đầy cát lại nhìn bộ dáng ốm tong teo của lâm tiểu trúc trong mắt tràn đầy lo lắng lâm tiểu trúc biết tô tiểu thư muốn tốt cho nàng nhưng khí lực của tô tiểu thư thế nào nàng cũng biết rõ xem nàng làm cũng có thể tìm ra phương cách không đến nỗi làm đổ hết cát ra ngoài nghĩ vậy liền lui lại nói được ngươi lên trước đi rồi mỉm cười chân thành nói tiếp cảm ơn tô tiểu thư mỉm cười đáp lại rồi đi lên trước nghe khẩu lệnh của mã giáo tập xong liền nhắc nồi lên nhưng không ngờ nồi sắt nặng hơn nàng nghĩ nhiều suýt chút nữa không ổn định chỉ có vài hạt cát bay lên lâm tiểu trúc thấy vậy tâm liền nặng chiếu tô tiểu thư bộ dáng lớn hơn nàng đã ra dáng thiếu nữ tuy không phải quá khỏe mạnh nhưng khí lực so với người bình thường cũng lớn Nếu thiết hoa này nàng nhắc cũng khó khăn như vậy thì mình làm sao có thể đây Cũng may nháy mắt sau tô tiểu thư đã bình ổn lại Lâm tiểu trúc nhìn những nam hài khác Có vài người còn chưa phát dục Thậm chí có người còn thấp bé hơn tô tiểu thư Bộ dáng không khác nàng là mấy Có điều bọn họ đều sinh ra ở nơi sơn giã Bộ dáng chắc nịch hơn nữa lại luyện võ cả tháng Khí lực không thể nhỏ hơn chị được Hai nam hải cũng tiến lên nhắc thiết hoa, nhìn rất dễ dàng, mã giáo tập bắt đầu đếm bọn họ liền hít sâu một hơi rồi dương ta bắt chước lý suy chủ lúc nãy mà ném hạt cát lên. Có người không nắm giữ tốt nên đã làm cát rơi ra ngoài, mà tô tiểu thư vì đã rút được kinh nghiệm nên cẩn thận hơn, vững vàng ném lên rồi nhanh chóng tiếp được hạt cát. Cũng có khi không ổn, làm cát bị rơi ra ngoài nhưng so với người khác thì vẫn ổn. Lâm Tiểu Trúc thoáng thở phào nhẹ nhõm Vương U, v Quy Quy Rồi Nam Hải là rơi cát ra ngoài chẳng qua là do phương pháp chứ không phải vấn đề khí lực Nàng quay đầu nhìn hai Nam Hải Nhi khác Hai người này vóc dáng cao lớn hơn Dùng muôi cũng thoải mái hơn Nhưng dường như có một người cảm giác cân bằng không tốt Nên dù khí lực đủ thì mỗi lần giơ lên sẽ làm rơi một ít cát ra ngoài việc này làm hắn càng thêm khẩn trương mà như vậy thì lỗi càng nhiều hơn chỉ đảo được 5 cái thì cát đã rơi ra ngoài hơn nửa xem ra là không thể trúng tuyển được 20. mã giáo tập rốt cuộc cũng đếm xong tần quản sự cầm tờ giấy cùng hai vị giáo tập thương lượng một lát rồi vấy tay ý bảo nhóm sau tiến lên mà không tuyên bố thí sinh nào được thông qua lâm tiểu trúc ngươi lên trước đi ta sợ Chu Ngọc Xuân tuy bộ dáng lớn hơn Lâm Tiểu Trúc nhưng vẫn thuộc dạng thấp bé nhẹ cân. Nàng nhìn tình hình vơ u, vê quy quy, rồi liền không có tự tin, không tự chủ được mà lui ra sau. Ba người đứng phía sau cũng không muốn lên trước, cho nên Lâm Tiểu Trúc cười cười rồi đi lên trước. Thấy Lâm Tiểu Trúc lên sân khấu, viên thiên giá đang nhàn nhã ngồi uống trà liền chậm rãi ngồi ngay ngắn lại. Mắt chăm chú nhìn về bên này trà cũng quên uống. Chuẩn bị. Mã giáo tập liếc lâm tiểu trúc một cái rồi cao giỏng quát. Lâm tiểu trúc hít sâu một hơi nhắc thiết hoa lên. Học qua nguyên lý đòn bẩy nàng tự nhiên biết cách vận dụng ngón cái nắm ở chỗ một bính và thiết hoa tiếp xúc. Bốn ngón tay chặt chẽ nắm bên dưới thiết hoa dùng sức nhắc lên. Ổn. Một hạt cát cũng không rơi ra viên thiên giã và tô tiểu thư cùng thở phào nhẹ nhõm rất nặng nha lâm tiểu trúc cũng không có thoải mái như thể hiện bên ngoài dùng hết khí lực mới nhắc được cái nồi lên cũng chuẩn bị tinh thần tung hạt cát lên nếu không có một tháng múc nước luyện lực tay nếu không thì nàng không thể nhấc nổi cái nồi này lên bắt đầu một 2. thấy lâm tiểu trúc nhắc được thiết hoa Hai mắt mã giáo tập hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng miệng vẫn đếm không chút do dự. Lúc này khí lực toàn thân của lâm tiểu trúc đều đặt lên cánh tay phải cắn răng ném cát lên. Nàng lúc này chỉ cần bùn, chỉ cần số lượng cho nên chỉ tung cát lên cao một chút rồi liền thu lại. Hơn nữa nàng vơ u, v, quy quy, rồi tư thế cầm của nàng rất tốt cũng ít phải dùng sức còn thể khống chế cát trong nồi tốt nhất. Cho nên cứ vậy mà làm, rất ổn, không có hạt cát nào rơi ra ngoài. Viên thiên Giá và tô tiểu thư lại thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng viên thiên giã còn hơi dương lên. Có một thì sẽ có hai, có hai rồi có ba, chỉ cần tung lên cao một chút thì sẽ thành công. Lần thứ nhất thành công, lâm tiểu trúc cũng không có chút vui sướng bởi vì cái tay nắm thiết hoa bắt đầu run run. Nó quả thực rất nặng a bổn cô nương nhất định, nhất định, nhất định phải học trù nghệ. Lâm tiểu trúc trong lòng thầm phát thệt, dùng sức ném tiếp sau đó lại đảo. Tốt lắm càng làm càng thêm kiên định, tuy cái nồi ngày càng nặng nhưng kỹ xảo cũng càng thành thạo hơn, lực đảo dơ lên, góc độ đón lấy độ cao của cát. Đều ít dùng sức nhất mà lại hợp lý nhất. Hào Lần thứ tư, nhanh, lần thứ tư đi. Ánh mắt Viên Thiên Giá gắt gao nhìn chằm chằm cái tay của Lâm Tiểu Trúc, trong lòng thầm nhắc. Bỗng nhiên, ba một âm thanh nhỏ vang lên, ly trà trong tay đắt vỡ vụn, nước trà chảy tí tách. "A, công tử." Viên Thập đứng sau hắn vội vã tiến lên lấy mảnh chén trong tay hắn, sau đó nhanh chóng đưa một cái khăn sạch sẽ, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn cái tay cầm ly trà của công tử đặt ở tay vịn của cái ghế. Nếu đặt trên đùi thì quần áo của tông tử bị hủy rồi. Dù gặp bất kỳ chuyện gì, cho dù là mưa to gió lớn, viên thiên Giã vẫn luôn bình tĩnh, trầm ổn nên giờ xảy ra chuyện này. Hắn có chút xấu hổ nhưng vẫn bình thản tiếp lấy khăn tay, ánh mắt vẫn nhìn về phía lâm tiểu trúc. Viên thập thu thập xong, dù vẫn đứng yên sau viên thiên giá nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng. Công tử trước giờ đều vân đạm phong khinh sao lại vì Lâm Tiểu Trúc tham gia cuộc thi này mà khẩn trương đến vậy còn bóp nát cả ly trà. Có điều nghĩ kỹ thì hắn lại thấy bình thường trở lại. Ngày đó công tử và Viên Thành nói chuyện, hắn cũng có mặt. Lâm Tiểu Trúc được một lão gia tử thu làm đồ đệ, hắn cũng biết. Thân phận của vị lão gia tử kia, tuy công tử không nói rõ nhưng người có thể làm cho công tử kiêng kỳ không nhiều. Cho nên người kia hẳn là địa vị rất hiền hách. Một người mà ngay cả công tử còn kiêng kỳ lại thu Lâm Tiểu Trúc làm đồ đệ. Nếu nàng bị chủ nghệ ban cử tuyệt không thể được rồi. Thế nhưng công tử cũng không thể phá bỏ quy củ của Sơn Trang trực tiếp cho Lâm Tiểu Trúc thông qua. Vì vậy hắn khẩn trương vì nàng cũng không có gì lạ. 18, 19, 20 Mã giáp tập gắt gao nhìn Lâm Tiểu Trúc. Thấy nàng làm xong lần thứ năm thì cầm thiết hoa đứng yên đó, không hề nhúc nhích, âm thầm lắc đầu. Lâm Tiểu Trúc rất muốn nhúc nhích nhưng nàng đã dùng hết ca, hơn y cơ, lực rồi. Nàng đã sử dụng đúng cách, tuy thành tích không phải tốt lắm nhưng nàng đứng đầu cuộc thi thứ nhất, lần này dù chỉ được vậy cân nhắc qua lại thì có lẽ vẫn có cơ hội được vào top 10 lắm. Được rồi, bỏ nồi xuống, đi đến bên kia đi, mã giáo tập đưa tay lấy bảng thành tích từ tay tần quản sự, bốn người khác số lần làm nhiều hơn lâm tiểu trúc nhưng hạt cát bị văng ra ngoài nhiều hơn, trong đó còn có người làm nghiêng cả thiết hoa. Lâm tiểu trúc tuy rằng số lượng ít nhưng lại không làm đổ hạt cát nào ra ngoài, xem như là chất lượng tốt nhất. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, khí lực yếu là bình thường nhưng khi lực nhỏ vậy mà có thể làm đến như vậy thì cũng thấy được đứa nhỏ này rất thông minh, biết cách nắm giữ trọng lực. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, liền biết dùng hết sức, không tham công liều lĩnh làm xong lần thứ năm, không còn sức nữa thì không hề miễn cưỡng mà dừng lại. Đứa nhỏ thông minh lại có tiềm lực như vậy, ta cảm thấy có thể thu nhận. Dù giáo tập đối với Lâm Tiểu Trúc càng nhìn càng thích nhưng thành tích của nàng như vậy, muốn vào tốt 15 là không thể cho nên mới mở miệng nói chuyện với mã giáo tập. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 61 trung tuyển Chất lượng tốt Mã giáo tập hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn độ cao nàng tung lên đi. Hoàn toàn không hợp tiêu chuẩn, có thể nói là lợi dụng tình thế, ai ở đây cũng đều mạnh hơn nàng. Ngươi nhìn xem nàng cầm nồi thế nào đi. Năm ngón tay như hận không thể bỏ vào trong nồi A Nếu thực sự nấu đồ ăn thì để gần như vậy đã sớm bị phỏng rồi, còn cầm được sao? Khí lực nhỏ như vậy, cắt đồ ăn cũng ngại nặng, cầm muôi thì cầm không nổi, học trò như vậy còn muốn làm gì? Hắn tự cho mình đoán chúng tâm tư của công tử quyết không để công tử trầm mê vào sắc đẹp, sớm ngày khôi phục tính nguyên tắc trước kia. Trong trứng gà còn có thể tìm thấy xương hướng chi là trong một cuộc thi, muốn mới móc khuyết điểm thì có mà đầy. Hướng chi lâm tiểu trúc thực sự chỉ đảo mua được vài cái, hắn nói vậy cũng là hợp tình hợp lý. Dù giáo tập bộ dáng như Phật Di Lạc tính tình hiền lành nhưng cũng rất ngay thẳng y như mã giáo tập. Hắn nghe mã giáo tập nói vậy liền mất hứng, phản bác, đây chính là sự thông minh của nàng. Khí lực không đủ thì động não tìm cách ít dùng sức nhất để thắng được chấn đấu này chẳng lẽ không hơn so với mấy tên đầu ấp ngu si tứ chi phát triển lại sao? Hơn nữa, cũng không phải nàng hiện giờ không cầm nổi nổi. Nếu có bây giờ có thể nhắc lên được 5 lần thì cho nàng nửa năm, một năm. Khí lực tự nhiên sẽ tốt hơn người thông minh lại thiện tư như thế nhận làm học trò có gì không tốt mã huyên là đầu bếp đức cao vọng trọng một phương cần gì phải hà khắc với một tiểu nữ hoa như thế ta hà khắc mã giáo tập tức đến gì khói còn chưa kiểm tra xong đã muốn chọn người du giáo tập làm vậy chẳng lẽ là công bằng ngươi để những thí sinh khác ở chỗ nào hai vị đầu bếp hai vị đầu bếp Thái quản sự vội chạy tới hóa giải các ngươi xem có phải cần kiểm tra xong rồi mới nói không. Đám nhỏ đang nhìn chúng ta nha, hơn nữa nhị ban, tam ban cũng đang chờ chúng ta chọn người xong sẽ tiến hành cuộc thi còn trì hoãn nữa, các giáo tập thế nào cũng có ý kiến. Vậy mau kiểm tra tiếp đi, du giáo tập hầm hừ nói thái quản sự liền cho cuộc thi tiếp tục. Tuy hai vị giáo tập tức giận không nhỏ nhưng thanh âm nói chuyện không lớn, mọi người chỉ nhìn thấy hai người đang tranh chấp nhưng cũng không biết nội dung là gì. Cuộc thi vẫn diễn ra thuận lợi, rất nhanh đã kết thúc. Kế tiếp là thảo luận chọn người trung tuyển cũng không phải là đem thành tích hai vòng ra cân nhắc bù qua trừ lại đơn giản như vậy. Nếu không với vị trí đứng đầu vòng một cho dù vòng hai lâm tiểu trúc làm không tốt thì nàng cũng có thể lọt vào tốt 15 rồi hơn nữa cho dù nàng có vị giác linh mẫn nhưng ngay cả nồi cũng không nhấc lên nỗi thì sao thành đầu bếp được cho nên vẫn phải cân nhắc nhiều cũng vì thế hai vị đầu bếp lại tiếp tục tranh cãi ta vẫn kiên trì với quan điểm của mình lâm tiểu trúc là mầm non hiếm có huống chi những kia chẳng qua chỉ có được khí lực mà thôi Không ai có được linh tính như nàng, du giáo tập nói, ngươi như vậy là thiên vị, ngươi như vậy là tác tệ, mã giáo tập tức đến trợn mắt đầu óc linh hoạt, vì giác thần kỳ nhưng tay không không cầm nổi đao, không nhất nổi nổi thì có ít gì. Khí lực chính là điều kiện cơ bản nhất của chúng ta, nếu không cần gì đưa ra làm điều kiện tiên quyết của cuộc thi. Nữ hài tử có linh tính thì thích hợp đi tứ ban chứ không phải là nhất ban chúng ta. Khí lực có thể luyện, linh tính thì không thể nào Một người có thiên phú là từ trong bụng mẹ đã có được Cũng không thể nào thay đổi Còn khí lực chỉ cần trưởng thành thì tự nhiên cũng sẽ lớn lên theo Hơn nữa còn có thể thông qua luyện tập mà gia tăng Dù giáo tập cũng không chịu nhường nhịn Ngươi đừng quên, một tháng sau sẽ đứng bíp Nếu nàng ngày cả nổi cũng không nhấp nổi Thì ngươi bảo nàng nấu thức ăn thế nào Công tử cho đám nhỏ này tới Sơn Trang học nghề là muốn ngày sau trọng dụng, làm gì có thời gian chờ nàng có khí lực. Hơn nữa, những đứa nhỏ được chọn đến đây không có đứa nào ngốc. chúng ta là đầu bếp, có thể làm ra đồ ăn ngon là được rồi, cần linh tính để làm gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bồi dưỡng ra một chủ nghệ đại sư? Nhị vị giáo tập, viên thập vương U, V, Quy, Quy. Lúc đi tới, công tử bảo hai vị không cần cãi. Trù nghệ ban năm nay sẽ tăng thêm một người, bổ sung lâm tiểu trúc nữa thì đủ 16. Xin nghe lời công tử phân phó, du giáo tập mừng rỡ, vội vàng hướng về phía viên thiên Giã thi lễ. Dạ, lúc trước, mã giáo tập đã bị viên thiên giá chỉnh qua, làm cho hắn nhận thức rõ vị trí của mình. Lúc này công tử lên tiếng. Hắn đương nhiên càng không thể làm mất thể diện của công tử ở trước mặt người khác Hơn nữa hắn đã sớm đoán nếu công tử đã quyết ý cho Lâm Tiểu Trúc vào chủ nghệ ban Thì dù nàng đứng chót công tử vẫn tìm lý do để đưa vào nên đành phải nghe theo Có điều theo quy tắc vào được chủ nghệ ban cũng không có nghĩa là an tâm học tập Nếu khảo sát không hợp cách vẫn có thể bị đuổi ra Tháng sau lại là cuộc thi điên trước Hắn không tin Lâm Tiểu Trúc trong một tháng có thể làm cho khí lực nhảy vọt đạt được yêu cầu của mình. Nhìn Lâm Tiểu Trúc nghe được mình có tên trong danh sách trúng tuyển mà cười tít mắt, mừng rỡ như điên, khóe miệng viên thiên giá cũng cong lên. Hắn đứng lên nói đi thôi trở về, rồi cùng viên thập xoay người rời đi. Mã giáo tập nhìn theo thở dài một hơi. Lâm Tiểu Trúc, ta cũng trúng tuyển. a ha! Về sau chúng ta có thể cùng học nấu ăn rồi trong khoảng thời gian ở phòng bếp làm việc. chu Ngọc Xuân cũng nảy sinh hứng thú với việc nấu ăn. Lúc này biết mình được trung tuyển thì cao hứng cười toi toét Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đều trung tuyển. Vui mừng qua đi, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy có chút không vui. Nàng cẩn thận quan sát, phát hiện thái quản sự đọc danh sách trung tuyển có tới 16 người. Danh sách này do thái quản sự cùng hai vị giáo tập định ra, nhất định không sai. Điều duy nhất có thể lý giải đó là gia tăng thêm số lượng. Từ 12 tăng lên 15, bây giờ lại là 16, điều này làm nàng không thể không suy nghĩ. Sơn Trang dưới sự quản lý nghiêm khắc của viên thiên giá tuyệt đối sẽ không thay đổi quy củ lung tung, xoành soạt được. Nghĩ tới những an bài đặc thù của viên thiên giá đối với nàng trong khoảng thời gian vương u, v, quy, quy qua, nàng cảm thấy việc tăng thêm một người này là vì nàng. Vì sao hắn lại làm vậy? Nguyên nhân chỉ có một. Viên thiên giá cảm thấy nàng thích hợp để học nấu ăn, nếu không nàng đã không được trung tuyển. Tâm tình của nàng lúc này giống như biết được mình trung tuyển đại học. Đang rất cao hứng lại biết được kết quả đó không phải do mình thông qua kỳ thi mà vì cha mẹ đã bỏ tiền ra lo lót cho mình Tâm tình đó tuyệt đối là tuột xúc không phanh Nhìn viên thiên giã rời đi tâm trạng của Lâm Tiểu Trúc cực kỳ phức tạp Tiểu Trúc làm sao vậy? ngươi mất hứng Tô Tiểu Thư phát hiện nàng cảm xúc không đúng thân thiết hỏi a không có việc gì Sao có thể mất hứng được chứ? Lâm Tiểu Trúc vội vàng tươi cười, quên đi chỉ cần có thể học nấu ăn là tốt rồi. Lão đầu nhi có cho mình một bộ công pháp mà chỉ cần mình chăm chỉ luyện tập, ngày nào đó cũng sẽ có khí lực lớn như người ta thôi. Tốt lắm, những người vơ U, V, Quy Quy được gọi tên thì đến ship hàng ở đây. Thái quản sự đọc xanh sách xong liền la lên. Thấy mọi người nhanh chóng xếp hàng xong. Lại nói đi theo chúng ta đến chủ nghệ viện đi. Nói xong dẫn đầu bước đi. Lúc mới đến. Lâm Tiểu Trúc rất thắc mắc. Sơn trang này nhìn rất lớn. Nhưng chỉ có một sân dành cho các nữ hài. Hai sân dành cho các nam hài. Không biết những chỗ còn lại dung để làm gì. Giờ mới biết đó là nơi các ban học tập kỹ năng. Đi được một đoạn mọi người liền đi vào một cái sân rất lớn, phòng ở bốn phía đều theo kết cấu tứ hợp viện. đứng ở trong sân có thể thấy trong phòng sắp xếp một loạt án đài, một loạt bếp lò trên tường còn có rất nhiều dao nấu ăn. số củi lâu nay các nàng kiếm về chất cao thành đống ở đây. ngoài ra còn có một đống củ cải, là thành quả lao động của các nam hài. sau này sẽ ở đây học nấu ăn. Lâm Tiểu Trúc không kìm được xúc động. Sau này đây là nơi các ngươi học nấu ăn, đợi mọi người xếp hàng ngay ngắn trong sân xong mã giáo tập bắt đầu phát biểu trong tháng kế tiếp, các ngươi sẽ ở đây học đao công, trước công, phân biệt nguyên liệu nấu ăn. Một tháng sau sẽ tiến hành cuộc khảo nghiệm, ai không phù hợp sẽ phải rời khỏi đây, chờ công tử xử lý, dừng một chút, hắn lại nói tiếp, tục ngữ nói trải qua gian khổ mới là người tài giỏi. Nếu muốn học giỏi chủ nghệ chỉ dựa vào thông minh đầu cơ trục lợi là không được, rồi làm như vô tình liếc mắt nhìn lâm tiểu trúc một cái, các ngươi cần cố gắng chịu khổ. Mỗi ngày kế tiếp các ngươi sẽ cảm nhận được cảnh bào cổ cải đến cánh tay không nâng lên nổi đảo muôi đến cả ngươi đau nhức ghi nhớ các loại nguyên liệu đến đầu óc choáng váng. Cho nên, hắn nghiêm mặt cao giọng nói điều kế tiếp các ngươi phải làm chính là chịu khổ. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 62 Ta thực có thể ăn Lâm Tiểu Trúc cảm tha những lời của mã giáo tập như nhằm vào nàng Cái gì mà đầu óc thông minh, cái gì mà linh tính, cái gì mà đầu cơ trục lợi Toàn bộ chẳng phải đang nói nàng sao Trước giờ nàng chưa hề giao tiếp cũng chưa từng đắc tội hắn nha Sao hắn cứ nhằm vào nàng vậy chứ Xuyên qua nơi này, có khổ nào mà nàng chưa từng trải qua? Chịu khổ thôi mà. Nhỏ như con thỏ, hù dọa ai chứ? Mã Giáo tập dùng ánh mắt sắc bén liếc mọi người một cái, trong chúng ta hình như có người không chịu được khổ, không chịu được mệt, làm chút chuyện đã kêu khổ sầm trời rồi, đúng không? Nói xong chỉ tay vào một người trong đám nam hài, Dương Vũ, ngươi đi ra. Nam hài kia bỗng sung bị điểm danh có chút giật mình, ngây ngốc một hồi mới bước ra đứng trước mặt mã giáo tập lâm tiểu trúc thấy nam hài kia bộ dáng mập mạp trắng trèo y như một cái bánh bao bự thì không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì đám nhỏ này đều ở nơi sơn thôn hẻo lánh, ăn uống không đủ lại đang tuổi trưởng thành nên đa phần nam hài đều có thân hình cao gầy, khó có người mập mạp như tiểu tử này. Dương Vũ cũng rất ngoan, bị Mã giáo tập bắt rời hàng ngũ liền đứng yên cúi đầu, bộ dạng như nàng dâu nhỏ bị ủy khuất. Trong kỳ kiểm tra đánh giá vương U, V, Q, Q, rồi, ngươi dù là học viết chữ hay học quy củ đều rất lười biếng, không chịu được khổ, không chịu được mệt, có phải không? Nhìn ngươi như vậy đã biết là kẻ hết ăn lại nằm rồi, vậy mà ngươi còn dám ghi danh vào chủ nghệ ban Ngươi có biết học nấu ăn là chuyện vất vả thế nào không hả? Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nếu ngại mệt sợ khổ thì có thể lập tức rút lui, vẫn còn kịp, Dương Vũ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thấy hắn đứng yên, sắc mặt mã giáo tập cũng tốt hơn một chút nhưng vẫn trầm giọng nói, nếu không đi thì hãy chuẩn bị tinh thần chịu khổ đi. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có thể chịu khổ được không? Dương Vũ do dự một lát rồi đáp thanh âm nhỏ như tiếng muối kêu, dạ được, mã giáo tập nghe hắn trả lời như vậy, tức giận quát, lớn tiếng nói là ngươi có thể chịu khổ, dạ, ta có thể chịu khổ, Dương Vũ bị quát liền lớn tiếng nói, lặp lại lần nữa, ta thực có thể chịu khổ. Dương Vũ dường như được khích lệ, lớn tiếng nói. Đám nhỏ thấy Dương Vũ bình thường lười biếng giờ lại sụp sôi ý chí chiến đấu thì cảm thấy mình cũng nhiệt huyết sôi trào cảm thấy chịu khổ một chút cũng không đáng gì lâm tiểu trúc nhẹ những mày. Tình cảnh này thực quen thuộc tựa như việc huấn luyện nhân viên đa cấp ở kiếp trước. Đây là do viên thiên giá bày ra. Chẳng lẽ hắn là nhân viên bán hàng đa cấp xuyên qua? Nghe Dương Vũ lặp lại như đọc lời thề, lại thấy đám nhỏ tinh thần phấn chấn hơn, mã giáo tập hài lòng gật đầu, nói với Dương Vũ, biểu hiện trước kia của ngươi làm ta không hài lòng, hôm nay cho ngươi vào chủ nghệ ban chính là cho ngươi cơ hội thay đổi. Hy vọng ngươi nhớ ký câu vương U, V, Quy, Quy, rồi đừng làm cho ta thất vọng. Được rồi, quay về hàng đi, Dương Vũ do dự nhìn mã giáo tập sắc mặt hắn đã hòa hoãn hơn liền đưa tay còn có chuyện gì mã giáo tập đối với việc tuyên thể hôm nay rất vương u v quy quy lòng tìm một điển hình để săn dạy một chút hiệu quả liền rõ ràng dương vũ nhìn mã giáo tập yếu ớt nói giáo tập thực ra trước kia ta cũng rất cố gắng ít ra là có những chuyện ta làm cũng rất khá giáo tập đối hôm nay tuyên thể trước khi xuất quân đại hội hiệu quả vẫn là thực vương u Vê quy quy, lòng Tìm một điển hình đi ra búa tạ gõ Muốn so với liền như vậy Làm cho mọi người làm dụ cho đủ số hô to Vài tiếng hiệu quả tốt rất nhiều A, ngươi nói xem ở điểm nào Mã giáo tập nhìn Dương Vũ Sắc mặt cũng hòa ai hơn Tiểu tử béo này vì giác linh mẫn Đảo muôi cũng khá tốt Nếu có thể bỏ tật làm biếng Thì có thể sẽ trở thành đầu bếp vĩ đại ta cảm thấy câu nói vương u v q rồi có tổng cộng 5 chữ thì ít nhất ta đã làm được bốn chữ mọi người câu đều sửng sốt vương u v q rồi nói rất nhiều tiểu tử béo này là chỉ câu nào chứ còn có 5 từ nữa câu nào mã giáo tập nghĩ nghĩ cũng không nhớ có lời gì đặc biệt có điều vương u v q rồi hắn đều nói những lời khích lệ Năm hay bốn từ cũng không sao. Tiểu tử béo này vẫn có chút ưu điểm. Đó là câu ngươi kêu ta lặp lại. Dương Vũ thấy mã giáo tập vẻ mặt vẫn mờ mịt liền hô lên. Ta thực có thể chịu khổ. Ta thực có thể chịu khổ. Mọi người nhắc lại rồi cùng cười rộ lên. Có người còn cười đến suýt té lăn trên đất. Bốn chữ trước chính là ta thực có thể ăn. Năm từ hắn làm được bốn quả không dễ dàng gì nha. Dương Vũ, ngươi thật tài tình, có nam hài nhìn không được mà hô lên sắc mặt mã giáo tập đen như đít nồi. Một màn tuyên thể đã bị hủy trong phú chốc, một câu nói sục sôi ý chí chiến đầu lại biến thành trò cười thẹn quá hóa giận quát lên. Dương Vũ, ngươi cố ý quấy dối phải không? Học trò như ngươi, ta không dạy nổi, biến ngay lập tức cho ta. Dương Vũ vẫn đứng yên, mở to đôi mắt trong suốt, hiện lành nhìn mã giáo tập, ta không nói dối. Ta thực làm được bốn chữ phía trước. Không tin, ngươi hỏi bọn hắn đi, nói xong còn chỉ ngón tay mập mạp vào các tiểu nam hài. Hắn không nói dối, nếu không ăn được, hắn có thể mập như vậy sao? Có một nam hài bước ra khỏi hàng làm chứng. Mã giáo tập chừng mắt nhìn Dương Vũ, ngực phập phồng lên xuống, hiển nhiên là tức giận không ít. Có điều sơn trang có quy củ, họp đồ không làm gì sai giáo tập không thể vô duyên vô cớ trừng phạt lung tung tiểu tử béo nói những lời này thực làm hắn đối lý không thể đuổi được được rồi im lặng đi du giáo tập thấy mão giáo tập khó xử thì có chút cao hứng có điều cũng không thể để cho đám học đồ này tiếp tục náo loạn nếu không tôn nghiêm giáo tập còn đâu nữa không thể không nói sơn trang quản lý rất thành công đám nhỏ này vơ u Vê quy quy, nghiêm khắc kỷ luật nhưng cũng không mất đi vẻ hồn nhiên. Nghe Du giáo tập nói vậy liền nhanh chóng an tính lại, đội hình cũng ngay ngắn hơn, im lặng không lên tiếng, ngươi. Du giáo tập chỉ vào Dương Vũ, quay về hàng đi. Dạ, Dương Vũ cao hứng quay về đội, bây giờ ta giới thiệu công việc của các vị giáo tập. Du giáo tập chỉ vào mã giáo tập nói, mã giáo tập, phụ trách chỉ dạy đao công cho mọi người. Ta. Phụ trách dạy mọi người nhận thức nguyên liệu nấu ăn, rồi chỉ sang tần quản sự, tần quản sự, dạy mọi người trước công. Lâm Tiểu Trúc nghe mã giáo tập không dạy trước công thì rất cao hứng, nàng sợ hắn sẽ cả ngày làm khó dễ nàng. Đao công thì hơn phân nửa là nhờ vào kỹ thuật, chỉ cần chuyên cần luyện tập chắc chắn sẽ làm được. Nhưng vơ u, vi quy quy. Nghe tần quản sự xét dạy trước công thì nàng lại thấy không ổn, tần quản sự này ấn tượng đối với nàng cũng không tốt lắm. hay Ở Hạ Sơn Thôn, nàng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhưng tới Sơn Trang, hình như lại không như vậy. Do không hợp phong thủy hay là nhân phẩm mình có vấn đề. Tần quản sự giới thiệu xong lại nói, vơ u, ve quy quy, rồi mã giáo tập đã nói. Sắp tới các ngươi sẽ học tập rất vấn vả, để khích lệ tinh thần của mọi người, chúng ta sau khi thương lượng đã quyết định chia các ngươi làm 3 tổ, mỗi tổ năm hoặc 6 người. Sau khi học xong một môn, sẽ tiến hành thi đấu, tổ nào có thành tích tốt, có thể ăn được thức ăn do các vị giáo tập tự tay làm, tổ nào thành tích kém sẽ bị sai quét dọn sân cho đến khi có kết quả mới tần quản sự vương U, V, Quy, Quy, Dứt, Mão giáo tập đã tiết lời. Về việc phân tổ, sẽ áp dụng theo phương thức tự nguyện. Bây giờ bắt đầu phân tổ đi, mỗi một tổ tự xếp thành một hàng. Lâm Tiểu Trúc rất tán thành việc phân tổ thi đấu, khích lệ cạnh tranh. Chỉ có như vậy mới thúc giục mọi người tiến tới nhưng nghe tới tự do phân tổ là nàng lại choáng váng. Có bốn nữ hài tử cùng trúc tuyển mà các nàng đều không quen đám nam hài. Không thể nào chạy tới chỗ người ta yêu cầu bọn họ gia nhập đội ngũ cho nên chỉ có thể tự mình làm thành một đội thêm hai nam hải bị đồng bạn rét bỏ nữa có câu không sợ kẻ thù mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo đao công trước công đều là công việc tốn nhiều sức lực nhất các nàng đa khí lực không bằng ai thêm hai nam hải bị loại bỏ như thì làm sao có khả năng thắng người ta nếu vậy thì mỗi ngày phải quét sân rồi Thực ra chuyện này cũng không có gì nhưng nếu mỗi ngày đều quét sân thì giống như các nàng tới chủ nghệ ban không phải để học nấu ăn mà làm nha đầu quét nhà rửa sân A. Nhưng bày tỏ nghi ngờ là phạm quy của Sơn Trăng, hơn nữa Lâm Tiểu Trúc cũng không muốn ra mặt. Mã giáo tập đã bất mãn với nàng, vẫn cho là nàng đi cửa sau, nếu còn ra mặt tranh luận với hắn thì chỉ làm cho các giáo tập vết nàng nhiều hơn. Quên đi, chịu thiệt một chút vậy. Đám Nam Hải La lên ầm ầm, dường như đều muốn cùng một tổ với Ngô Bình Cường, còn bên đám con gái thì im xe. Lâm Tiểu Trúc, ta muốn cùng một tổ với ngươi, Chu Ngọc Xuân đầy nghĩa khí lên tiếng, ơ, chúng ta cùng một chỗ. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười ánh mắt nhìn về phía Ngô Thái Vân. Ngô Thái Vân thực có thể tìm Ngô Bình Cường để nương tựa. Từ sau khi cùng Lâm Tiểu Trúc náo loạn ngô thái vân ở trước mặt vẫn nói nói cười cười nhưng sau lưng thì không để ý tới ai. Hơn nữa hôm nay nàng bị tứ ban xét bỏ mới đến chỗ nhất ban cũng là vì ngô bình cường. nàng cũng nguyện ý ở chung một tổ với đám nam hài chứ không muốn ở cùng với địch nhân lâm tiểu trúc. cho nên vương u V quy quy, nghe mã giáo tập nói xong liền không chút do dự đi tới, ngọt ngào gọi Ngô Bình Cường ca ca, một đám nam hài giọng ôm ồm, ồm, ồm như việc được bỗng nhiên vang lên thanh âm thanh thúy của nữ nhân làm cả sân nhất thời yên tĩnh lại, ai nấy đều nhìn về phía nàng. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 63 Phân tổ Thái Vân đến, đến chỗ ca ca đi. Ngô Bình Cường rất có khí khái nam tử, luôn cho rằng mình phải chiếu cố tốt cho đường mũi, giờ nàng vất vả lắm mới vào được chủ nghệ ban, hắn đương nhiên muốn nàng ở cùng một tổ rồi. Ngô Thái Vân đi đến bên cạnh hắn, Ngô Bình Cường nhìn về phía lâm tiểu trúc rồi nhìn đám nam hải đang tranh nhau ở cùng một tổ với hắn rồi nói, Hạ Sơn chúng ta ở cùng một tổ với các nữ hải tử đi, lời này vương u, v, quy, quy, ra. Mọi người đều sửng sốt. "Ca, không cần. Các nàng cả ngày khi dễ ta." Ngô Thái Vân giật nhẹ góc áo hắn, thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng đủ người bên cạnh nghe được. Ngô Bình Cường nghe được lời này, hơi nhíu mày nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc rồi nói, "Vậy quên đi, nói xong điểm danh vài người, trong đó đương nhiên có Hạ Sơn chúng ta ở cùng một tổ đi, hắn muốn rèn sắt ngay khi còn nóng, nhanh chóng chọn tròn xong, nếu còn chậm trễ Không biết mấy vị giáo tập sẽ có ý tưởng gì nữa. Mã giáo tập vương U, V, Quy, Quy, rồi bị Dương Vũ làm tức giận, nếu để cho hắn có cơ phát tác thì nguy. Hạ Sơn lúc đầu như có chút do dự. Dù sao nam nữ vẫn có khác biệt, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà tiến tới chỗ các nữ tử thì không biết sẽ nghe bàn tán thế nào nữa. Nhưng nghe Ngô Thái Vân thì hắn không chút chần chờ nói với Ngô Bình Cường ta qua bên kia. Rồi đi về phía Lâm Tiểu Trúc. Thoa, Hạ Sơn hiếm khi lên tiếng lại có dũng khí như vậy. Dám chung đội với nhóm con gái nha. Có người lên tiếng vơ, u, v, quy, quy. Dứt lời đã có người đáp lại. Ngươi biết gì chứ? Lâm Tiểu Trúc là người cùng thôn với Hạ Sơn. Nếu ta cũng có đồng hương như vậy. Nhất định sẽ ở cùng tổ với nàng. Được rồi, các ngươi mau tạo thành một đội đi. Đừng để các giáo tập đợi lâu. Ngô Bình Cường vẫn đảm nhiệm vị trí đầu tàu như mọi khí, lên tiếng nhắc nhở mọi người. Vương U, V Quy Quy, rồi hắn chọn người cũng rất công bằng. Vì hắn là người có thành tích tốt nhất, năng lực mạnh nhất nên chọn hai nam hải có bộ dáng nhỏ gầy nhất, cùng một nam hải có bộ dáng to cao như hắn thêm Ngô Thái Vân nữa là Vương U, V Quy Quy, đủ 5 người. Những người còn lại cũng làm thành một tổ thực lực không thua gì bọn họ. Hai tổ nhanh chóng xếp thành hai hàng. Cũng có người muốn gia nhập với đám con gái nhưng còn ngượng ngùng, lại sợ lâm tiểu trúc các nàng ghép bỏ, vì vậy tổ còn lại có tới bảy người. Đội này nhiều người quá, phân hai người qua đi, Du giáo tập phát hiện đội của lâm tiểu trúc nhân số ít hơn thực lực lại càng kém xa thì không khỏi nhíu mày. Để ta đi. Dương Vũ ship ở cuối hàng thấp dọn lầu bầu rồi đi đến ship hàng sau Hạ Sơn. Chu Ngọc Xuân thấy Hạ Sơn gia nhập, chưa kịp vui mừng, thấy Dương Vũ thì liền mất hứng, sao lại là hắn chứ? Tổ chức ta không thua không được rồi, du giáo tập thấy Dương Vũ gia nhập đội này thì cũng không hài lòng, liền chỉ vào Nam Hải có bộ dáng cao lớn nhất, ngươi qua bên kia đi, du giáo tập, ta chỉ muốn ở đội này. Nam hải kia không chịu Lâm Tiểu Trúc thấy Du giáo tập định nói tiếp, vội vàng lên tiếng, Du giáo tập, chúng ta có 5 người là đủ rồi quyết định vậy đi, Lâm Tiểu Trúc. chu Ngọc Xuân tâm lý sốt ruột lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc xoay người cho nàng một ánh mắt an ủi ý bảo nàng hãy an tâm. Chỉ dựa vào hành vi vương U, V, Quy, Quy, rồi của Dương Vũ đối với mã giáo tập, nàng không cho rằng hắn là kẻ không có đầu ấp. Đừng thấy hắn bộ dạng mập mạp như cái bánh bao mà lầm, hắn có thể làm mã giáo tập tức đến chừng mắt mà lại không bị phạt thì đã biết là không phải dạng vương u, v, quy, quy, đâu. Có lẽ hắn khó chịu vì mã giáo tập đem hắn ra chỉ trích trước mặt mọi người cho nên mới cố ý làm vậy, rõ ràng là một kẻ phấn chư ăn hổ nha. Mà Ngô Bình Cường luôn nổi bật kia vào lúc điểm tướng thì lại không được nhắc tới, cho thấy trình độ của hắn vẫn chưa đạt tới. Quan trọng nhất là tiểu tử béo tình nguyện ở cùng một đội với các nàng, cho dù thua cũng sẽ không oán trách, chứ không như những người bị bắt buộc. Nếu hỏi người Chu Ngọc Xuân bội phục nhất là ai, đương nhiên nàng không do dự mà trả lời là Lâm Tiểu Trúc. Trong mắt nàng, mọi quyết định của Lâm Tiểu Trúc đều đúng. Cho nên thấy Lâm Tiểu Trúc nhìn mình, nàng liền không lên tiếng nữa. Hai vị giáo tập đứng yên nhìn mọi người phân chia nhóm, hồi lâu mới thông báo chương trình học và giờ giấc nghỉ ngơi. Buổi sáng luyện công, ăn sáng xong, giờ tỉ sẽ học nhận thức nguyên liệu nấu ăn, buổi trưa luyện đao công, giờ mùi luyện trước công. Lâm Tiểu Trúc vơ, u, v, quy, quy, nghe thở dài nhẹ nhóm một hơi thời gian hợp lý để nàng có thể đến thanh khê trấn Với kinh nghiệm hai đời của mình, nàng biết kiến thức ẩm thực, cách chế biến thức ăn của lão đầu nhi tuyệt đối cao hơn hai vị giáo tập mã, dù nhiều. Dù sao hai vị giáo tập cũng bị giới hạn bởi thân phận, không giống lão đầu nhi có thể đi khắp nơi thưởng thức mỹ thực. Nếu nàng có thể ở chủ nghệ ban học thực hành đến chỗ lão đầu nhi học lý thuyết, nhất định sẽ tiến bộ thần tốt. Ở đây, nàng có thể học trở thành một đầu bếp nổi danh nhưng được lão đầu nhi dạy, nàng mới có thể trở thành một chủ nghệ đại sư. Có điều, mơ một lúc nào cũng đẹp còn sự thật. Nàng thở dài một hơi cố không nghĩ tới vấn đề này nữa nhưng trong lòng cũng hiểu được, lão đầu nhi sẽ ở lại thanh khê trấn không bao lâu nữa. Tần quản sự tuyên bố xong, lại nói, mọi người nghỉ ngơi một lát. Hai nén nhang sau quay lại đây bắt đầu học đao công, nói xong nhìn nhìn đám con gái trong lòng có chút lo lắng. Thời gian hai nén nhang chỉ đủ để giải quyết vấn đề sinh lý. Trước kia trong viện đều là nam học đồ nên cũng không để ý nhiều, giờ có thêm mấy đứa con gái nảy sinh thêm phiền toái. Hơn nữa, hai vị mã, du giáo tập chủ yếu lo việc ăn uống cho công tử, việc quản lý đám nhỏ đều do hắn làm. Nam nữ ở chung, ai biết có lâu ngày nảy sinh chuyện gì không? Hai, thực sự quá mức phiền toái mà. Lâm Tiểu Trúc quay sang nói chuyện với Hạ Sơn, Hạ Sơn ca ca, vì sao ngươi muốn học chủ nghệ? Hạ Sơn trưởng nghĩa như vậy, đương nhiên nàng phải nhiệt tình hơn Hạ Sơn quay đầu nhìn nàng một cái rồi lại quay đi, trầm mặt hồi lâu mới thấp giọng nói, ta nghĩ chắc ngươi sẽ đi học nấu ăn, Lâm Tiểu Trúc khẽ nhích miệng, nhìn Hạ Sơn. Nàng không ngờ Hạ Sơn học nấu ăn là vì muốn ở cùng một chỗ với nàng. Nàng quay đầu nhìn sang bên kia, thấy Ngô Thái Vân bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ đang vui vẻ nói gì đó với Ngô Bình Cường, mà trên mặt của Ngô Bình Cường cũng lộ ra biểu tình sủng nịch. Quay sang nhìn Hạ Sơn, nàng bỗng nhiên mỉm cười. Ăn, có một ca ca như Hạ Sơn cũng không tệ. Có lẽ vì tâm tình tốt, nên Hạ Sơn hôm nay hoạt hơn ngày thường. Hắn nhìn mấy nam hài rồi nói với Lâm Tiểu Trúc qua bên kia xem thử đi, nói xong liền dẫn đầu đi trước. Này, sao hắn chỉ để ý tới một mình ngươi, coi chúng ta là vô hình sao? chu Ngọc Xuân cực kỳ bất mãn hạ Sơn, tính hắn là vậy, không phải cố ý. Đi thôi, chúng ta đi vào phòng bếp xem thử, Lâm Tiểu Trúc lên tiếng giảng hòa, lôi kéo tô Tiểu Thư cùng đi, đi được vài bước, quay đầu gọi Dương Vũ. Dương vũ đi, chúng ta vào trong phòng xem thử, tiểu tử béo đứng cả buổi sáng, đã sớm mệt mỏi, đang muốn tìm chỗ để nghỉ ngơi một lát, nghe lâm tiểu trúc gọi liền vội vàng chạy tới gia nhập. Đã từng ở ngoài sân nhìn lén, cho nên khi vào phòng cũng không ngạc nhiên lắm. Trên tường tắm một hàng dài các loại dao, mấy nữ hài tử hô lên trời ơi, dao này vơ u, ve quy quy, nhìn đã thấy nặng rồi. Nếu dùng để sắt đồ, không biết có thể nâng lên nổi không nữa. Nói xong Chu Ngọc Xuân liền đưa tay cầm lấy một con dao trên tường, ớm thử. Ta thử xem. Lâm Tiểu Trúc cũng cầm lấy quả nhiên là rất nặng. Cầm cây dao nặng trịch khiến Lâm Tiểu Trúc không thể không suy nghĩ cẩn thận. Dù ở nông thôn hay Đô Thành thì thời cổ đại thái đao luôn nặng và dày. Không biết có phải liên quan tới kỹ thuật luyện kim hay không. Lúc này... Nàng rất hoài niệm mấy cái dao bằng y sắc bén của thời hiện đại. Sau thời gian nghỉ ngơi, mã giáo tập bắt đầu bài dạy. Đầu tiên hắn cấp cho mỗi người một khu vực sử dụng, một cây dao, một cái thớt gỗ, một miếng đá mài rồi nói, nếu các ngươi là binh lính thì những thứ này chính là vũ khí của các ngươi. Từ giờ trở đi các ngươi phải thời thời khắc khắc bảo quản tốt những thứ này, nếu để bị mất hay hư hỏng sẽ không được phát bổ sung. Hơn nữa, phải nhớ kỹ, những thứ này không thể mang ra khỏi sân này, sau khi tan học, nếu còn muốn luyện tập thì chỉ được làm ở đây thôi, đảo mắt nhìn mọi người một vòng lại hỏi, có ai ở nhà đã dùng dao cắt qua này nọ chưa? Thử một chút xem, mấy đứa nhỏ đều là con nhà quên, cho dù không dùng dao bào thì cũng đã từng cắt qua gì đó, cho nên có rất nhiều người dơ tay lên, tốt lắm. Nếu ai nấy đều biết thì lát nữa ta sẽ phát cho một ít nguyên liệu nấu ăn, chúng ta bắt đầu trận thi đấu đầu tiên. Ta mặc kể trong tổ các ngươi là một người ra tay hay tất cả cùng nhau làm, miễn sao trong một nén nhang có thể cắt xong những thứ được phát. Không xong thì bị thua, không kể tổ đó nhiều người hay ít người. Mã giáo tập, nếu thắng có phải tối nay chúng ta sẽ được ăn thức ăn ngày nấu không? Có người lên tiếng, "Đúng thua thì phải đi quét sân." Mã Giáo Tập nói xong liền sai người mang đến một đống củ cải lớn, thêm 16 cái trứng gà còn nóng hôi hổi. Mỗi người được phân hai củ cải, một cái trứng. Tiếp theo lại phân cho mỗi tổ một miếng thịt heo có trọng lượng giống nhau. Mỗi tổ cũng được phân một án đài, mấy thứ này đều được chất đống trên đó. Giao thức của mỗi người cũng được đặt bên cạnh. Người của ba tổ cũng chia theo tổ rất rõ ràng. Mã giáo tập thấy mọi người đã chuẩn bị tốt liền đốt một nén nhăng tuyên bố bắt đầu. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 64. trấn đấu. Một nén nhăng là 5 phút trong khoảng thời gian này phải cắt xong mấy thứ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên mã giáo tập vương u v quy quy. Dứt lời, mọi người đã nhanh chóng cầm lấy củ cải, bào vỏ rồi lập tức cắt. Vơ, U, V, Quy, Quy, rồi mã giáo tập đã yêu cầu củ cải phải sắt sợi thịt heo cắt thành miếng trứng gà thì cắt thành hình tám cánh hoa. Thời gian quá ngắn, nếu không có sự bố trí thống nhất, phân bố nhân sự và công việc hợp lý thì không thể hoàn thành. Cho nên Lâm Tiểu Trúc không giống mọi người, ngay từ đầu đã cắt củ cải mà đi đến bên chậu nước. Đem trứng gà ngâm nước lạnh, sau đó mới bắt đầu cắt củ cải. Động tác nhanh như bay, mắt vẫn không quên nhìn chung quanh. Nàng sẽ căn cứ vào từng nhân sự của tổ mình mà có cách bố trí hợp lý. Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân là nữ hài tử, khi ở nhà cũng từng làm công việc nhà nên sử dụng dao có vẻ thành thạo, nhanh chóng cắt củ cải thành từng lát, sau đó thì sắt thành sợi, dù là tốc độ hay chất lượng đều rất tốt. Nhưng đau quá nặng thời gian cắt lại nhiều cho nên vẫn còn chậm. Hạ Sơn hiển nhiên là chưa từng làm việc nhà nhưng cũng thường xuyên lên núi săn thú cho nên không xa lạ với việc cầm đau. Tuy vậy chưa từng cắt củ cải cho nên không nắm chắc tốc độ và lực đảo động tác có vẻ ngốc. Tiểu tử béo Dương Vũ nhìn qua có vẻ lười biếng nhưng lại không căng thẳng như những người khác. Chậm rãi làm việc nhưng công phu không hề kém, tốc độ cũng không chậm sợi củ cải cắt ra vương u, v, quy, quy, nhanh lại vương u, v, quy, quy đều Thấy hắn như vậy, lâm tiểu trúc rất vui Nàng đã biết mà tiểu tử béo này kiểm tra đánh giá kém như vậy Nhưng các giáo tập vẫn cho hắn vào chủ nghệ ban Có thể thấy trong cuộc thi vương u, v, quy, quy Rồi hắn có thành tích tốt Cho nên bọn họ mới cho hắn thêm một cơ hội Hiện tại thì thấy đúng như vậy Nếu hắn có thể tập trung làm việc thì tổ của mình đã nhặt được một bảo bối rối. Mã giáo tập đi một vòng kiểm tra, xem mọi người làm việc. Đợi mã giáo tập rời khỏi chỗ mình, Lâm Tiểu Trúc tuy đã có tính toán nhưng vẫn hỏi trước Hạ Sơn, Hạ Sơn trước kia ngươi có sắt thịt chưa? Có, Hạ Sơn vẫn tiếc chứ như vàng, tốt lắm. Hạ Sơn, ngươi mau bỏ củ cải xuống mà đi sắt thịt đi. Ta sắt xong chỗ này sẽ đi cắt trứng gà. Những người còn lại thì cắt hết xấu củ cải, nói xong còn nhìn mọi người hỏi, mọi người hiểu không? Hiểu chu Ngọc Xuân lớn tiếng đáp lại. Nàng rất thích bộ dáng này của Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc đã phân công như vậy tuyệt đối là có đạo lý, muốn tổ nàng thua cũng hơi khó a. Tô Tiểu Thư không lên tiếng, Lâm Tiểu Trúc cũng biết nàng không có vấn đề gì. Hạ Sơn tuy không ngẩng đầu lên cũng không đáp lại nhưng Lâm Tiểu Trúc biết hắn sẽ không phản đối. Nàng chỉ chăm chú nhìn Dương Vũ. Hắn là dạng người gì có ý nghĩ thế nào chỉ trong lúc này mới nhìn ra được. Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái rồi lại nhìn thoáng qua sợ cổ cải nàng cắt không thua gì mình rú mắt xuống trầm rãi nói. Ta sẽ cắt nửa cây còn lại của Hạ Sơn, Lâm Tiểu Trúc và Hạ Sơn mới cắt được nửa cây củ cải, tính ra vẫn còn ba cây củ cải chưa cắt, mà Dương Vũ chỉ chọn đúng phần ít nhất, quả nhiên là đủ lười. Chu Ngọc Xuân nghe vậy trừng mắt nhìn Dương Vũ, hét lên, Dương Vũ, ngươi làm việc chọn nhẹ sợ nặng như vậy, có còn là nam nhân không? Ta bây giờ còn không là nam nhân, ta còn chưa trưởng thành." Dương Vũ cũng không ngẩng đầu lên trầm rãi, thản nhiên trả lời, "Ngươi." Chu Ngọc Xuân dừng tay, còn muốn lớn tiếng cãi lại đã bị Lâm Tiểu Trúc quát khẽ một tiếng, "Chu Ngọc Xuân." Nàng vội ngậm miệng, tiếp tục công việc. Lúc này Dương Vũ lại ngẩng đầu lên, yên lặng liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Lâm Tiểu Trúc đâu dành để ý tới hắn, vương u Vê quy quy, nhanh tay cắt nốt củ cải trong tay vương u, vê quy quy, nói, không được nói chuyện, động tác nhanh lên một chút. Dương Vũ cắt nửa củ còn lại của Hạ Sơn, phần còn lại thì Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân làm đi. Không được cãi nhau, nói xong, xoay người cầm lấy trứng gà đã ngâm nước, nhanh chóng lột vỏ rồi đem cắt. Trứng gà đã ngâm nước rất dễ lột, nên chưa đầy một phút, nàng đã lột xong năm cái. Lột trứng gà xong, nàng lại chạy tới chỗ nồi luộc trứng, nhúng đao vào nước nóng, sau đó nhanh chóng về chỗ, bắt đầu cắt trứng. Cắt trứng gà cũng không dễ như mọi người nghĩ. Bởi vì tròng đỏ rất dễ dính vào dao, cho nên khi cắt rất dễ bị vỡ. Lâm Tiểu Trúc nhúng đao vào nước nóng rồi mới cắt, công việc liền dễ hơn nhiều, không chỉ miếng trứng không bị bể mà tốc độ cũng nhanh hơn. Hơn nữa nàng hạ đao cực chuẩn, lực đảo thích đáng, vài ba nhát đao trứng gà đã được chia thành hình tám cánh hoa ngay ngắn. Mỗi cánh hoa đều có vàng có trắng đặt trên bàn nhìn rất đẹp mắt. Hoa lâm tiểu trúc, ngươi quá lời hại. Chu Ngọc Xuân Hưng phấn kêu lên. Nhìn qua tổ khác, Ngô Bình Cường cũng đang bắt đầu phân bố người cắt trứng gà và thịt, tổ thứ hai vẫn còn cùng nhau cắt củ cải nếu chờ mình cắt xong củ cải và trứng gà rồi mới chuyển sang thịt thì không biết đến lúc nào mới xong. nghĩ vậy, Chu Ngọc Xuân càng thêm bội phục Lâm Tiểu Trúc. Chu Ngọc Xuân tập trung đi, đừng để ý đến người khác. Lâm Tiểu Trúc nhìn nàng thanh âm có chút nghiêm khắc. Chu Ngọc Xuân bị nàng trách cứ cũng không tức giận. Thẻ lưới dối bắt đầu chuyên tâm đối phó với củ cải trong tay. Dao phát cho bọn họ hình như đã lâu không dùng, không sắc bén. Cho nên khi cắt thịt, không những cần kỹ thuật mà cũng rất tốn sức. Nhưng Hạ Sơn vốn có khí lực trước kia lên núi săn bắt cũng thường tự xử lý con mồi, nên kinh nghiệm cắt thịt cũng rất phong phú. Trước tiên, hắn lọc hết xương ra, sau đó mới bắt đầu cắt thịt, mặc dù độ dày mỏng, lớn nhỏ không đồng đều nhưng Lâm Tiểu Trúc cũng không éo buộc. Có chất lượng cắt trứng gà của nàng và bào củ cải của Tô Tiểu Thư và Dương Vũ, chỉ cần bọn họ làm nhanh một chút là có thể xếp hạng nhất rồi. Tay thêm sức một chút, vị trí thứ nhất là của chúng ta, Lâm Tiểu Trúc thấy mọi người đã làm gần xong bên phía Ngô Bình Cường cũng sắp kết thúc luyện cao giọng cổ Vũ, chúng ta sẽ dùng sự thật để chứng minh tổ chúng ta là lợi hại nhất, cố lên. Khi phân tổ, tổ của nàng đều bị coi thường cho rằng các nàng không có khí lực ở chung một chỗ sẽ bị thất bại. Cho nên những lời Lâm Tiểu Trúc Vương U, V, Quy Quy, nói đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, ai nấy đều đẩy nhanh tốc độ, ngay cả Dương Vũ cũng nhanh tay hơn. Tô Tiểu Thư là người hiểu Lâm Tiểu Trúc nhất. Nàng vốn rất tập trung tay chân lại mau lẻ, lúc này còn đẩy nhanh tốc độ nên rất nhanh đã cắt xong củ cải. Sau đó ném đao xuống, vui vẻ giơ tay lên, hô lớn, hoàn thành thanh âm nữ tử Thanh Thúy mà vui vẻ vang lên trong tiếng giao cắt B, A cơ, B, A cơ. Vọng vào tai đối thủ và đồng đội hoàn toàn khác nhau. Những người còn lại cũng đẩy nhanh tốc độ, ngay sau đó Chu Ngọc Xuân cùng Dương Vũ cũng buông đao, bắt trước Tô Tiểu Thư la lên, hoàn thành. Lâm Tiểu Trúc muốn chính là hiệu quả như vậy những người khác nghe những tiếng hô liên tiếp vang lên, nhìn lại trong tay mình vẫn còn đồ, lòng bắt đầu bối rối. Có câu dục túc bất đạt. Càng sốt ruột càng dễ làm sai, sợi củ cải cũng thô hơn, càng không thể nói tới chất lượng, những người đang lột trứng gà càng thêm bối rối. Nam Hải thường không làm việc nhà, đâu có biết trứng gà ngâm trong nước lạnh sẽ dễ lột vỏ hơn. Nếu lột không cẩn thận còn có thể bị dính luôn cả tròng trắng Vì vậy càng muốn mau lại càng chậm hơn Lúc này chỉ hận không thể ném trứng gà xuống Hung hăng cho đối phương một đá Lâm Tiểu Trúc lúc này cũng đã cắt đến cái trứng gà thứ năm Thịt heo trên tay hạ sơn cũng chỉ còn lại một ít Cố lên chu Ngọc Xuân nhìn sang hai tổ kia rồi lại nhìn tổ của mình Trong lòng cực kỳ hưng phấn Cũng bắt trước Lâm Tiểu Trúc cổ vũ mọi người âm Lâm Tiểu Trúc buông đao, khô lớn, hoàn thành, hoàn thành. Hạ Sơn cũng cùng lúc buông đao. ai nha Chu Ngọc Xuân hung phấn sơ tay về phía mã giáo tập. Mã giáo tập, tổ chúng ta hoàn thành rồi, ba tổ phân công và làm việc thế nào, mã giáo tập đều nhìn thấy. Khi Lâm Tiểu Trúc đem trứng gà đi ngâm nước lạnh, hắn liền khẽ gật đầu. Sau đó thấy nàng dựa vào năng lực và đặc điểm của từng người mà phân tông công việc, tiếp theo thấy nàng nhúng đao vào nước ấm rồi mới cắt trứng thì hắn đã biết tổ thứ ba chiếm được tiên cơ. Cho nên tổ thứ ba hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hắn không có gì ngạc nhiên. Đi đến án đài, nhìn sợi củ cải rồi nhìn trứng gà và thịt heo mọi người đã cắt xong, mặt không chút thay đổi, chỉ gật đầu, ăn, rồi xoay người đi giám sát hai tổ còn lại. Chu Ngọc Xuân đang rất hưng phấn, cứ tưởng sẽ được mã giáo tập khen ngợi nào ngờ hắn chỉ nhìn lướt qua một cái, gật đầu một cái rồi rời đi. Ngay cả một câu cổ vũ cũng không nói, liền tức giận chất vấn, mã giáo tập sao có thể như thế? Quên đi! Lâm Tiểu Trúc cũng không hài lòng với biểu hiện của mã giáo tập. Cho dù có thành kiến với nàng cũng không nên đưa cả vào việc dạy học còn liên lụy tới những người khác. Có điều lúc này không phải là thời điểm để tranh luận. Nàng sợ mọi người nhục trí liền an ủi sự thật ở trước mắt, ai cũng thấy. Vị trí thứ nhất là của chúng ta, không ai có thể tranh được. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 65 Ta thật cao hứng. Trong lúc tổ ba đang bất mãn thanh âm của Ngô Bình Cường lại vang lên, mọi người không cần hoảng, chúng ta chỉ cần hoàn thành trong thời gian quy định chất lượng tốt hơn bọn họ thì chúng ta có thể xếp vị trí thứ nhất. Đúng, người có vóc dáng to nhất trong tổ hắn lên tiếng đáp lại, nhất thời sĩ khí trong tổ một, tổ hai được tăng lên không ít, tiếng đao vang lên vang dội Lâm Tiểu Trúc Chu Ngọc Xuân nhìn sợi củ cải mọi người cắt được. Lại nhìn sang mớ thịt miếng to miếng nhỏ, miếng dày miếng mỏng của Hạ Sơn, lo lắng hỏi. Ít nhất, chúng ta cũng không phải là tổ hoàn thành cuối cùng nha, lâm tiểu trúc cười nói Chu Ngọc Xuân nghĩ lại quả đúng vậy. Khi phân tổ, tổ của các nàng có thực lơ, u, v, quy, quy cơ yếu nhất, ngay cả khi du giáo tập yêu cầu, người ta cũng không chịu gia nhập. Trước khi trận đấu bắt đầu, chỉ nghĩ hoàn thành xong nhiệm vụ là may rồi, bây giờ đã hoàn thành xong đầu tiên, làm cho mọi người thấy được thực lực của tổ ba còn gì mà không hài lòng nữa. Tâm tình cũng bình ổn lại. Hoàn thành. Hoàn thành. Tổ của Ngô Bình Cường hoàn thành xong, cũng hô lên. Tổ hai càng thêm luống cuống nhưng rốt cuộc cũng hoàn thành công việc đúng thời gian. Tốt lắm, nếu mọi người đều hoàn thành trong thời gian quy định. Vậy chúng ta sẽ xét về chất lượng và trình độ. Mã giáo tập không vội kiểm tra kết quả của tổ 1, tổ 2 mà cao giọng nói, mọi người đều nhìn thấy, ai cắt đẹp, ai làm không tốt. Cho nên ta hiện giờ không nói gì, mọi người tự nhìn đi, nói xong liền vung tay lên, đi đi, nhìn xem người khác cắt thế nào, nghe những lời này của mã giáo tập, lâm tiểu trúc vốn có chút không thoải mái liền bình tĩnh lại. Chỉ cần mã giáo tập không nói hai lời, chỉ hưu bảo ngựa đổi trắng thay đen thì không sao cả. Dù sao mọi người đều có mắt nhìn, sẽ không bôi đen lương tâm mà nói dối. Loại thi đấu này có gì đâu, chỉ là dọn sân thôi mà, ngày nào nàng trả làm. Nhưng dù sao đây là trận đấu đầu tiên của tổ nàng, là tạo niềm tin và sự đoàn kết cho nên kết quả hôm nay rất quan trọng. Đương nhiên, nếu người khác làm tốt hơn thì cá nàng thua cũng tâm phục khẩu phục. Phòng bíp xây mở hơn nữa để thuận tiện làm việc nên các án đài khá lớn cũng cách nhau khá xa. Mọi người cũng vội vàng làm việc của mình nên chẳng ai để ý tới tình hình của các tổ khác, vì vậy cũng không biết chất lượng tổ ba làm ra thế nào. Nghe mã giáo tập bảo bọn họ nhìn thử, tổ một tổ hai vội vàng đi tới đi chúng ta cũng đi xem bọn hắn làm thế nào chu ngọc xuân hô lên tổ này hạ sơn thì khỏi nói lâm tiểu trúc và tô tiểu thư tính tình trầm ổn dương vũ thì lười biếng cho nên chu ngọc xuân là người tính tình hoạt bát nhất cũng thiếu kiên nhẫn nhất lâm tiểu trúc giữ chặt chu ngọc xuân đừng nóng vội chờ bọn hắn xem xem xong đắc vì sao không riêng gì chu ngọc xuân cả tô tiểu thư Hạ Sơn và Dương Vũ đều nghi hoặc nhìn nàng. Lâm Tiểu Trúc la đầu, nhẹ giọng nói lát nữa nói sau, ở trong này một thời gian, Lâm Tiểu Trúc ngoại trừ thân thể phát triển thì tâm nhãn cũng tiến bộ không ít. Hết cách có một chủ tử là Hồ Ly Như Viên Thiên Giã, những người trong Sơn Trang cũng bị ảnh hưởng, làm việc hay nói chuyện đều có thâm ý, không cẩn thận là sập bấy liền. Cho nên nàng luôn phải suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận giết rồi thành thói quen hiện giờ, các đối thủ cạnh tranh đang đến xem thành quả của các nàng, trong đó còn có Ngô Thái Vân hay Gen tỉa nếu không có ai ở lại trông chừng, nói không chừng sẽ bị người tái máy tay chân. Mã giáo tập lại không công bằng, đến lúc đó đành ngậm bồ hồn. Thua không sao nhưng nàng không muốn bị người ta tính ký cũng không thích phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cho dù có kiện cáo tới cùng cuối cùng giành được phần thắng thì cũng bị người ta cho là mình tranh cường háo thắng quá mức so đo thì cuối cùng cũng là mình chịu thiệt. Cẩn tắc vô ái náy, lòng phòng bị người không thể không có. Chu Ngọc Xuân thấy Lâm Tiểu Trúc không muốn giải thích, những người khác cũng tới gần liền ngậm miệng, không hỏi tiếp. Nha trứng gà này cắt thế nào vậy? Lột vỏ thật sạch sẽ mà cắt cũng rất chỉnh tề, lớn nhỏ đồng đều. Không giống chúng ta bên ngoài lỗ chỗ, lòng đỏ cũng không đều, còn cắt ra miếng lớn miếng nhỏ. sợi cải này cắt cũng đẹp hơn chúng ta nha, thì này cắt không khác chúng ta lắm. Đa số nam hài không có tâm nhãn như nữ hài tử, thua thì nhận thua, chứ không có suy nghĩ gì nhiều, thấy tổ ba làm tốt thì liền khen ngợi. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, tâm tình cũng tốt hơn. Nàng thích sự cạnh tranh công khai, chứ không như các nữ nhân hay cãi nhau còn để bụng. Vì chút chuyện nhỏ như hạt đậu cũng có thể gây ra phong ba. Hừ, tổ các nàng nữ tử nhiều, ở nhà thường làm việc nhà, làm tốt hơn chúng ta cũng đâu có gì lạ, thanh âm thanh thúy của nữ nhân lại vang lên. Ngô Thái Vân có ngô bình cường làm chỗ dựa nên lá gan cũng lớn hơn, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Có đều lúc này nàng dường như thông minh hơn, biết mượn sức người khác cho nên quay sang tươi cười với chu hoàng của tổ hai nếu tổ hai của các ngươi có vài nữ nhân thì các ngươi nhất định không thua chu hoàng vốn rất để ý tới trận đấu này nghe ngô thái vân nói vậy thì trong lòng Thư thái hơn nhiều tuy không nói gì nhưng biểu tình trên mặt đã rất rõ ràng kia chu hoàng nam đứa nhỏ vẫn là rất để ý trận này trận đấu chu ngọc xuân những mày đang muốn phát tác thì dương vũ đã liếc ngô thái vân một cái ngẩng oải nói tổ một mạnh hơn tổ hai xem ra cũng vì con nữ nhân trong tổ a ngô thái vân biến sắc hung tợn chừng mắt nhìn dương vũ tiểu tử béo vẫn cười cười bày ra dáng vẻ vô tội đợi mọi người đi sang tổ khác xem thành quả lâm tiểu trúc mới cùng mọi người đi đến chỗ các tổ khác tổ hai vì không có người chỉ huy nên trên án đài loạn thành một đoàn lúc mới đầu còn chú ý đến chất lượng Nên củ cải cắt rất đều nhưng về sau vì nôn nóng cho nên cắt rất thô, chỉ muốn mau chóng hoàn thành mà không để ý tới chất lượng. Trên cướp gỗ còn vương nhiều sợi củ cải, trên bàn thì vỏ trứng vứt lung tung, mà trứng gà được cắt ra cũng rất tệ lòng trắng lòng đỏ vỡ nát. Cũng vì mọi người đều vội vàng cắt củ cải và trứng gà, cho nên làm xong mới bắt đầu chia ra cùng nhau cắt thịt heo. Vì chậm trễ cho nên mới cắt được một ít. Tổ một đã thông báo hoàn thành càng thêm quýnh quáng nên càng không chú ý gì đến chất lượng. Miếng thịt heo dày năm tất liền cắt thành ba bố miếng. Đây không phải là thịt cắt lát mà là thịt cắt khối A. Nhìn tình cảnh này Chu Ngọc Xuân vô cùng sảng khoái chỉ tay vào án đài tính nói chuyện thì bị Lâm Tiểu Trúc kéo vạt áo ngăn lại. Làm sao vậy? Nàng nghi hoặc quay đầu hỏi đừng làm người ta ghi hận. Lâm tiểu trúc kề sát tai nàng thì thầm người thắng cần chú ý tới khí độ nhất Hơn được người ta một chút đã nói năng lung tung thì chính là tiểu nhân đắc chí Sẽ làm người ta ghi hận Tuy rằng tổ 1, tổ 2 sẽ là đối thủ cạnh tranh với các nàng Chưa chắc sẽ hòa hợp được với nhau nhưng ít ra cũng không nên vui sướng khi người gặp họa Hành động bỏ đá xuống giếng chỉ khiến người ta ghét hơn mà thôi Chú Ngọc Xuân cũng là người thông minh, nghĩ một chút liền hiểu được ý của Lâm Tiểu Trúc, nhớ lại nàng từ lúc đến Sơn Trang dường như khá nổi tiếng, còn được công tử thưởng thức. Các nữ hài tử dù lòng dạ hẹp hòi lại hay ghen tỉ, thỉnh thoảng có nói vài câu cũng không thực sự ve bỏ nàng, nguyên nhân có lẽ vì nàng bình thường làm người ôn hòa, khiêm tốn có lễ, không kêu không nóng, cứng mềm vương u, v, quy, quy, phải. Chu Ngọc Xuân liền thu lại vẻ tươi cười, bình tĩnh cùng lâm tiểu trúc nhìn chung quanh. Tổ một có ngô bình cường chỉ huy, thực lực hơn tổ hai không chỉ một chút. Nhưng ngoại trừ thịt heo cắt không khác gì hạ sơn thì củ cải hay trứng gà đều xử lý kém xa tổ ba. Chu Ngọc Xuân nhìn thấy, tuy không thể bày ra vẻ tươi cười đắc ý nhưng hai mắt sáng lên, khóe miệng cong cong đã tiết lộ tâm tình vui sướng của nàng. Ngay cả tô tiểu thư ổn trọng. Hạ Sơn trầm mặt hay Dương Vũ lười biếng thì trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Mọi người đã xem xong rồi sao? Thấy thế nào? Mã giáo tập kêu mọi người xếp hàng trước mặt hắn rồi hỏi, "Kỹ thuật chúng ta không bằng người?" Ngô Bình cường lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, không có vẻ không phục hay phấn uất. Thấy hắn như thế, Mã giáo tập vương u, v q q lòng gật gật đầu rồi quay sang hỏi Chu Hoè của tổ hai, ngươi nói xem Chu Hoè rũ mắt thanh âm dầu dĩ, chúng ta kỹ thuật không bằng người, đúng vậy sao? Nhưng trong lòng ngươi không phục. Khẩu khí của Mã Giáo Tập nghiêm khắc hẳn lên, hiển nhiên là không hài lòng với hắn. Chu Hoè ngước mắt nhìn Mã Giáo Tập, cắn răng nói ra lời trong lòng quả thật không phục. Vì tổ chúng ta đều là Nam hài ở nhà cũng chưa từng làm việc nhà nên kinh nghiệm không có, vì vậy mới thua. Nếu cho chúng ta thời gian luyện tập, chúng ta nhất định sẽ giỏi hơn các nàng, tốt lắm, không có tinh thần chịu thua. Mã giáo tập nói xong xoay người đi đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, ngươi thì sao? Lâm Tiểu Trúc ngước đôi mắt to tròn sáng ngời, nhìn thẳng và mã giáo tập, dù thắng hay thua, ta đều rất cao hứng. Bởi vì tổ chúng ta là một tổ đoàn kết, mỗi người đều vì tổ của mình mà cố gắng, không có bất đồng ý kiến cũng không có bất mãn, không có nội bộ lùng củng. Ta thật cao hứng vì được ở trong một đội như vậy. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 66 Ta còn có thể Mã giáo tập nghe xong từ chối cho ý kiến quay đầu hỏi Chu Hòa Ngươi thấy thế nào? chu họ bị mã giáo tập nhìn chằm chằm, đỏ mặt cúi đầu, thấp giọng nói, hai tổ bọn họ đều có người dẫn đầu, phân công có vẻ hợp lý. Mã giáo tập gật gật đầu, liếc mắt nhìn mọi người, biểu tình nghiêm túc, muốn làm ra một món ăn, phải trả qua nhiều quá trình. Dừa, tắt, nấu. Một người cũng không thể hoàn thành được. Ở những phòng bếp lớn, có người chuyên rửa rau, có người chuyên cắt đồ hay trình bày thức ăn, có người chuyên nấu ăn. Món ăn làm xong còn cần người giới thiệu, như vậy mỗi một món ăn đến được miệng thực khách đều là kết quả cố gắng của nhiều người. Cho nên trong phòng bếp, việc phân công công việc, sự hợp tác của tập thể rất quan trọng. Tổ ba sở dĩ đứng đầu, không phải chỉ vì bọn họ có nữ tử chiếm đa số, mà như lời lâm tiểu trúc vương u. VNQQ nói Đoàn kết hợp tác cùng nhau cố gắng Đây là điều đầu tiên ta muốn nói với mọi người trong hôm nay Thấy mọi người như đang suy nghĩ Hắn lại hỏi v U VNQQ Rồi khi cắt củ cải các ngươi gặp phải khó khăn gì Nói xong lại điểm danh vài người Nghĩ rằng cắt củ cải rất dễ và nhanh Nào ngờ lại khó Trứng gà rất khó lột cũng khó cắt nữa Không biết tổ ba làm thế nào mà cắt được, mấy người kia vội đáp, có điều nói qua nói lại cũng chỉ tập trung vào ba loại nguyên liệu nấu ăn. Hạ Sơn bị điểm danh cũng chỉ ngắn gọn một câu, đau không đủ bén. Sì, Chu Ngọc Xuân nhìn không được tránh ở sau lâm tiểu trúc bật cười mã giáo tập nhìn Hạ Sơn tươi cười nói, đúng vậy, đau không đủ bén, nói xong lại bày ra biểu tình nghiêm túc, đây cũng là điều ta muốn nói. Đao là dụng cụ rất quan trọng đối với đầu bếp. Cho dù ngươi đao công lợi hại nhưng đao không sắc bén, cũng không thể thi triển công phu. Cho nên tiếp theo là yêu cầu mọi người mài dao của mình cho thật bén, sau này ta sẽ thường xuyên kiểm tra. Đây cũng là điều thứ hai ta muốn nói hôm nay, thứ ba chính là phương pháp. Có người sẽ cho là không đúng, chẳng phải chỉ là cắt thứ ăn thôi sao, luyện thêm mấy lần thì có thể làm tốt thôi quen tay hay việc mà. Nghĩ vậy là sai rồi. Tổ ba vì sao có thể lột vỏ trứng gà dễ dàng, cũng cắt rất chỉnh tệ. Đó là do dùng đúng cách. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều có đặc tính riêng, phải căn cứ vào đó mà đưa ra phương pháp thích hợp, như vậy mới đạt được hiệu quả mà các ngươi muốn. Nói xong hắn cầm một củ cải nguyên liệu nấu ăn giống nhau, chúng ta còn có nhiều phương pháp xử lý như cắt, bào, băm, nhuyễn Chỉ riêng cắt thì cũng chia làm cắt thẳng, cắt tròn, cắt ngang, cắt miếng, cắt sợi. Nói xong hắn cầm đao vung lên, đao pháp loang loáng, làm cho người ta không nhìn rõ trong nháy mắt đã cắt xong một cây củ cải mà sợi củ cải trên thước nhỏ như sợi tóc lại đều tăm tắp, dựa vào mắt thường không thể phân biệt được sự lớn nhỏ khác nhau. Mọi người đều nhìn không được mà bật lên tiếng than sợ hãi Lâm Tiểu Trúc thì hai mắt sáng như đèn Đây chính là cái nàng muốn họp A Mấy đứa nhỏ khác có thể không để ý nhưng nàng lại biết rằng đao công rất quan trọng Giống như hôm nàng ở Thanh Khê Trấn làm món lưu can tiêm vậy Nếu gan không được cắt thành những miếng giống nhau thì sao có thể làm ra hương vị ngon như vậy Nếu cắt dày quá sẽ bị cứng, mỏng quá thì bị nhừ, sao mà ăn ngon được Cũng nhờ kiếp trước nàng thích nấu ăn, cũng có chút bản lính cầm dao, nếu không thì không làm được rồi Vâng U, V, Quy Quy, rồi ta biểu diễn cho mọi người xem, chính là cắt thẳng Nói xong hắn cầm lấy một cái trứng gà, nhẹ nhàng bóc vỏ, chỉ cần đem trứng ngâm trong nước lạnh một lát là có thể lột vỏ dễ dàng Hắn đặt trứng gà lên thớt, tay cầm đao hơi dùng sức một chút, trứng gà đã biến thành hai cánh hoa, trơn nhắn chỉnh tề Lâm Tiểu Trúc thật là cảm khái. Làm bất cứ chuyện gì đều phải chú ý phương pháp. Tuy nàng biết chút bí quyết nhưng có thể cắt được trứng gà thật tốt cũng rất phiền toái. Phương pháp của mã giáo tập mới chính là bản lĩnh thực sự. Lâm Tiểu Trúc Mã giáo tập bỗng nhiên kêu lên Dạ Lâm Tiểu Trúc sườn sốt Vội đáp lại Mã giáo tập đặt một khối thịt heo lên thước Chỉ tay nói Ngươi cắt thịt đi Dạ Lâm Tiểu Trúc không phản đối Nhận đao Mão giáo tập đưa cho Đao này khác hẳn cái hắn vơ U V Quy Quy Phát cho bọn họ bóng lưỡng Sắc bén Quả nhiên Mã giáo tập nói Đây là đao của ta Cho ngươi mượn dùng một chút Miễn cho cắt không được lại nói là đao không sắc bén Bị trêu chọc Hạ Sơn dù luôn không có biểu tình gì cũng hiếm khi bị đỏ mặt. Đau bén là tốt rồi. Lâm Tiểu Trúc nhận đau, bắt đầu cắt thịt. Đau này quả thực sắc bén, nhẹ nhàng cắt xuống thịt liền tự động tách ra, so với đau vơm u, v, quy, quy, rồi nàng dùng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lâm Tiểu Trúc cũng không nôn nóng, động tác trầm mùn, cố tập trung vào chất lượng, miệng thịt cắt ra có độ đồng đều. Dù vậy chưa đầy nửa nén nhang cũng đã cắt xong miếng thịt. Nàng buông đao, lui về sai vài bước mã giáo tập đi lên, cầm lấy miếng thịt nhìn nhìn, không nói gì mà quay sang bảo mọi người, các ngươi đến xem thử đi, mọi người thay nhau đến gần nhìn thử. Dương Vũ, ngươi thấy Lâm Tiểu Trúc cắt thế nào? Mã giáo tập lại điểm danh. Dương Vũ gật gật đầu. Tốt lắm. Mã giáo tập tiếp tục hỏi vài người khác. Rất mỏng, mỗi một miếng đều giống nhau. Vơ, U, V, Quy, Quy, rồi mọi người cũng đã cắt thịt heo, tuy thời gian gấp gáp nhưng cắt được như Lâm Tiểu Trúc thì không dễ gì. Mọi người cũng không dám chê bai, tất cả đều khen ngợi cả Ngô Thái Vân cũng vậy. Mã giáo tập lại quay sang hỏi Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc thịt này ngươi cắt đã hài lòng chưa? Ta cảm thấy mình còn có thể hơn nữa, Lâm Tiểu Trúc không chút khiêm tốn đáp. Nàng không nhận mình làm kém cũng cảm thấy không cần khiêm tốn để hạ thấp bản thân. Còn có thể? Mã giáo tập trào phúng hỏi lại cắt như vậy mà dám nói vẫn còn có thể sao? Nhìn nụ cười của hắn, Lâm Tiểu Trúc bỗng nhiên thấy tức giận, không có ai hướng dẫn tất cả đều dựa vào bản thân ở tuổi ta có thể cắt được như vậy, ta đúng là thấy mình vẫn còn có thể. Trình độ như vậy đúng là không thể so sánh với người đã luyện đao công nhiều năm như ngày nhưng ta nói ta còn có thể cũng không đến nỗi bị mã giáo tập mỉa mai như thế, nàng luôn không thích tranh chấp với người khác, cũng không muốn làm lớn chuyện, hơn nữa tranh luận với lão sư là việc cực kỳ không lễ phép vả lại hôm nay là ngày đầu gia nhập tập thể mới có nhiều người mới gặp lần đầu nàng cũng mong lưu lại ấn tượng tốt với bọn họ để sau này trong lúc học tập hay làm việc chung cũng thoải mái hơn nhưng hôm nay mã giáo tập không chỉ một hai mà đã ba lần chống đối nàng nàng lại không phải người dễ để cho người khác khinh bì trào phúng cho nên lửa giận vẫn cố nén trong lòng rốt cuộc cũng phát tác mã giáo tập trầm mặt mỉa mai ta cứ mỉa mai đó, ta nói cho ngươi biết, ngươi cắt vậy là không đúng, không đúng chút còn không đúng ở đâu thì tự ngươi nghĩ đi, nghĩ xong rồi hãy đến chỗ ta học đao công, đây chính là trả đũa a. Lâm Tiểu Trúc tức giận sung thiên, đang muốn nói thêm vài câu thì Tô Tiểu Thư ở phía sau đã kéo nàng lại rồi nói, mã giáo tập. Chúng ta vì không biết nên mới đến học chỗ ngài. Nếu có thể tự mình nghĩ ra thì có lẽ công tử đã không để ngài đến đây làm giáo tập. Chỉ cần để chúng ta tự nghĩ là được rồi. Nói thật, tuy chỉ là cách thức ăn nhưng cũng rất nhiều vấn đề. Không phải chỉ trong chốc lát là học được. Mọi người trong lòng vốn bất an. Nếu làm không được thì sẽ không được học. Vậy phải làm sao đây? Công tử nuôi chúng ta cũng tốn nhiều tiền hiện giờ ở sơn trang ăn không còn chẳng học được bản lĩnh gì, không thể làm được việc như vậy chắc công tử không vui đâu. Ngữ khí của nàng thập phần hòa hoãn ôn nhu, mặt còn mang theo tươi cười chân thành tha thiết. Nghe như khuyên giải mã giáo tập nhưng lại rất có đạo lý, làm cho người ta không thể phản bác nhưng nội dung ý tứ thì mang đầy tính chất vấn. Tiểu thư Lâm Tiểu Trúc trong lòng chấn động, nàng không ngờ trong lúc này. Tô Tiểu Thư lại ra mặt binh vực nàng ép buộc giáo tập. Nếu nàng cùng đồng học tranh cãi, giúp đỡ một chút cũng không sao, cho dù quản sự biết thì cùng lắm chỉ bị quở trách mà thôi. Nhưng đây là đang chống đối giáo tập A. Cổ đại đặt nặng chuyện tôn sư trọng đạo, huống Chi Sơn Trang cũng đã có quy định rõ ràng. Giáo tập là thượng cấp, các nàng là thuộc hạ. Thượng cấp nói thuộc hạ phải nghe, không cần lý do cho nên chống đối với giáo tập kết quả có thể bị bán đi a tấm chân tình của tô tiểu thư làm nàng rất cảm động ta không bằng lâm tiểu trúc nàng không được học ta cũng không có tư cách học hạ sơn vẫn luôn trầm mặt bỗng nhiên lên tiếng mặt của mã giáo tập xanh như đít nhái cảm thấy phong ba sắp nổi lên lâm tiểu trúc vội nói các ngươi đều hiểu lầm mã giáo tập không phải người như vậy Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, không biết nàng nói vậy là có ý gì. Vô duyên vô cớ bị mã giáo tập gây khó dễ, còn dám cùng hắn tranh chấp, ai nấu đều bội phục nàng. Lúc này Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn đều nói giúp cho nàng, nàng lại mềm xuống còn giải vây cho mã giáo tập. Có ý gì chứ? Mã giáo tập nghe Lâm Tiểu Trúc nói xong cũng ngạc nhiên tức giận cũng giảm bớt phân nửa. Chẳng lẽ mình hiểu lầm nàng? Nàng thực ra không có kiêu ngạo tự mãn là do mình tự cho là đúng. Nếu là vậy, chẳng phải mình hôm nay đã là tiểu nhân oan uổng người khác sao? Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 67 An ủi Mặc kệ mọi người ngạc nhiên, Lâm Tiểu Trúc không thay đổi sắc mặt, nói tiếp. Mã giáo tập chịu ủy thác của công tử đương nhiên sẽ dạy dỗ mọi người thật tốt, nếu không chẳng phải sẽ làm công tử thất vọng sao. Cho nên sẽ không có chuyện không dạy, nhích miệng cười chào phúng một cách lại tiếp, hắn không dạy, chẳng qua là chỉ nhằm vào một mình ta thôi. Ta không biết vì sao và đã từng đắc tội mã giáo tập khi nào mà ngươi cứ nhằm vào ta, nhưng Lâm Tiểu Trúc không phải người lòng dạ hẹp hòi. Dù không biết mình phạm tội gì nhưng cũng xin nói lời xin lỗi với mã giáo tập. Nói xong còn hướng mã giáo tập vén áo thi lễ, không đợi hắn lên tiếng lại tiếp tục nói có điều lão sư đã ra lệnh để tử sao dám không tuân theo. Nếu mã giáo tập đã không muốn cho ta học, ta đương nhiên sẽ không thể nào tự học. Giờ ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này cho mã giáo tập khỏi trướng mắt, nói xong, lễ phép thi lễ rồi xoay người đi ra cửa, đi ngang qua Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn còn nháy mắt ra hiểu, không muốn bọn họ lại kích động nữa. Nàng thế nào cũng được nhưng không thể liên lụy bọn họ, bỏ họ ra mặt nói chuyện giúp nàng, nàng đã rất biết ơn, cũng không thể vì mình mà hại bằng hữu. Hơn nữa chỉ học đao công thôi mà, với sự thông minh của tô tiểu thư nhất định sẽ học được thật tốt. Nàng học xong dạy lại cho mình thì cũng vậy thôi. Nếu hắn không muốn dạy, cho dù nàng ở lại, hắn cũng sẽ tìm đủ lý do để chỉ trích nàng đâu cần ở lại đây nhìn sắc mặt hắn còn bị hắn trà đạp tôn nghiêm của mình. Những lời nàng vơ u, ve, quy quy, nói có mềm có cứng. Trước mặt mọi người, nói mã giáo tập lòng dạ hẹp hòi lợi dụng việc công báo tư thù lại làm người ta không thể nói nàng ngỗ nhịp sư trưởng chống đối giáo tập. Nàng còn xin lỗi hắn, còn ngoan ngoãn nghe lời, nếu hắn không muốn nàng học thì nàng sẽ không học. Cho dù ai muốn bơi móc thế nào cũng không bắt bẻ được gì nàng. Nàng sẽ không ngốc mà đặt nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng cũng không dễ bị ăn hiếp đâu à nha. Ra tới sân, Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn chung quanh, nặng nề thở dài một hơi. Mọi việc phát triển không như nàng mong muốn, không thể học cách mình muốn học, còn bị người ta làm khó, đương nhiên sẽ không vui. Cũng không biết viên thiên giã sẽ xử trí chuyện này thế nào. Nếu mặc kệ thì lúc học đao công nàng phải làm gì? Về phòng ngủ sao? Di, Lâm Tiểu Trúc, không phải ngươi đang đến lớp nấu ăn sao? Sao một mình ở đây ngẩn người như vậy Xa xa có thanh âm vang lên Lâm tiểu trúc ngẩng đầu nhìn Thì ra là triệu hổ Triệu đại ca Nàng vội vàng chào hỏi triệu hổ Thấy nàng không có tươi cười như thường ngày Cảm thấy rất ngạc nhiên thân thiết hỏi Làm sao vậy Xảy ra chuyện gì Lâm tiểu trúc vốn không muốn nói Dù sao cũng không phải chuyện tốt gì Không cần phải rêu rao khắp nơi Nhưng lại nghĩ bí mật này cũng khó giữ được vì nhiều người biết, lại thêm Ngô Thái Vân lúc nào cũng muốn bêu diếu nàng thì chuyện càng không thể giữ được. Triệu hổ hỏi mà nàng không nói đợi khi hắn nghe được từ người khác thì thế nào cũng mất hứng, cho là nàng giấu riêng hắn cho nên đem mọi chuyện kể hết từ đầu tới đuôi triệu đại ta trước kia các ngươi cũng học đao công với mã giáo tập phải không? Hắn có như vậy không? Triệu hổ những mày, không có. Mã giáo tập tuy nghiêm khắc nhưng tính tình cũng khá tốt. Ai muốn học, hắn sẽ tự tay chỉ dẫn chưa từng thấy hắn đối với ai như vậy. Không dạy là đạo ký gì chứ? Không phải mã giáo tập già rồi nên hồ đồ chứ? Lời như vậy cũng có thể nói ra, nói xong còn cổ quái nhìn lâm tiểu trúc. Hay đúng là ngươi đã đắc tội hắn nhưng ngay lập tức đã bác bỏ lời của mình, không đúng. Sáng nay mã giáo tập mới tới Sơn Trang trước cuộc thi, các ngươi chưa từng gặp nhau, chẳng lẽ ngươi đã đắc tội hắn khi thi, lâm tiểu trúc nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, ta từ đầu tới cuối đều thành thành thật thật, làm sao đắc tội hắn được, nói xong lại khoát tay quên đi, không nghĩ nữa. Việc tới nước, nghĩ cũng vô dụng triệu hổ an ủi nói, tuy đắc tội mã giáo tập nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Chuyện này là hắn không đúng, mọi người đều nhìn thấy, công tử sẽ không không phân tốt xấu mà trừng phạt ngươi. Hơn nữa, Du giáo tập luôn thích chống đối mã giáo tập, chuyện mã giáo tập phản đối thì hắn sẽ tán thành, cho nên sau này hắn sẽ tìm mọi cách chiếu cố ngươi. Ta chỉ muốn học nấu ăn thật tốt, không muốn đắc tội ai cũng không muốn ai chiếu cố mình. Lâm Tiểu Trúc quý đầu đá đá hòn đá nhỏ bên chân, công tử sẽ không mặc kệ. Triệu hổ còn đùa nàng, sau này nếu không cần học đao công, vậy ngươi đến phòng bếp hỗ trợ đi, khi đó ca ca sẽ dạy ngươi, thật không? Hai mắt lâm tiểu trúc bừng sáng. Đương nhiên được triệu hổ an ủi, tâm tình của lâm tiểu trúc tốt hơn nhiều, biết hắn bận rộn nên cũng không nói nhiều, tìm một chỗ bên ngoài cửa chủ nghệ viện ngồi xuống, chờ tô tiểu thư tan học. Bài học rất nhanh sẽ kết thúc, tô tiểu thư thế nào cũng đi tìm nàng quả nhiên không lâu sau đã thấy mã giáo tập đi ra tiếp theo là tô tiểu thư hạ sơn và chu ngọc xuân vương u v q q đi vương u v q q đưa mắt nhìn chung quanh ở đây lâm tiểu trúc đứng lên giơ tay vẫy bọn họ lâm tiểu trúc chu ngọc xuân vội chạy về phía nàng hưng phấn nói ngươi thật lợi hại ngươi không nhìn thấy khi ngươi rời đi vẻ mặt của mã giáo tập khó coi đến thế nào đâu chu ngọc xuân đừng nói lung tung nhỏ giọng chút coi chừng có người nghe được tô tiểu thư lên tiếng ngăn nàng chu ngọc xuân thè lưới không dám nói nữa lâm tiểu trúc ngươi có khỏe không Hạ sơn nhìn lâm tiểu trúc vẻ mặt lo lắng rất tốt lâm tiểu trúc mỉm cười với hắn cảm ơn các ngươi vương u v, quy, quy, rồi đã nói giúp ta lâm tiểu trúc vương u v, quy, quy, rồi ta ta chỉ là Chu Ngọc Xuân nhớ tới mình Vương U, V Q quy, quy, rồi không tiếng giúp nàng liền xấu hổ cúi đầu, không biết nên nói thế nào, Vương U, V Q quy, quy, rồi Chu Ngọc Xuân làm rất đúng, Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn Tô Tiểu Thư và Hạ Sơn, các ngươi nếu vì ta liên lụy mà bị Sơn Trang trách phạt, các ngươi bảo ta sao có thể an tâm. Tô Tiểu Thư khoát tay Chúng ta là bằng hữu mà, khi chúng ta bị khi dễ, ngươi chắc chắn sẽ không bàng quang đứng nhìn. Bây giờ ngươi phải làm sao? Mã giáo tập có đi cáo trạng với công tử không? Lâm Tiểu Trúc ngươi yên tâm, nếu mã giáo tập muốn trách phạt ngươi, chúng ta sẽ biện hộ cho ngươi. Từ xa truyền đến thanh âm Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu thì thấy hầu như người của chủ nghệ ban đều đã đi ra, đứng ở cửa viện nhìn nàng. Ngô Bình Cường đứng bên trong, nhiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của mọi người, câu vương u, v, quy, quy, rồi cũng do hắn nói. Ngô Thái Vân đứng cạnh hắn, hai mắt tỏa sáng, khéo miệng không giấu được tươi cười. Lâm Tiểu Trúc đắc tội giáo tập, nàng đương nhiên rất cao hứng, rất vui. Cảm ơn. Lâm Tiểu Trúc cười nói, trong mắt lại hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Không biết vì sao. Ngô Bình Cường này khi nói chuyện hay làm việc đều hiên ngang lấm liệt như vậy nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy người này có gì đó không thật. Nghĩ tới đây, nàng lắc lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười. Xem ra nàng bị tiểu hổ ly viên thiên giã dọa không ít rồi, nhìn việc nhìn người đều nghĩ tới mặt tiêu cực, không tốt chút nào. Ngô Bình Cường giả hay thật thì liên quan gì tới nàng? Nàng bị mã giáo tập chống đối như vậy tháng sau kiểm tra đừng mong đứng đầu Nàng đã không đủ tư cách cạnh tranh với Ngô Bình Cường thì dù hắn có không thật cũng không có lý do để đối nghịch hay hãm hại nàng a Tiếp theo là lớp dạy trước công của tần quản sự Không biết hắn có biết chuyện vương U, V, Quy, Quy rồi hay không nhưng đối đãi với Lâm Tiểu Trúc không gì khác biệt Đầu tiên đem phương pháp điên trước nói qua với mọi người Sau đó bảo bọn họ luyện tập Lần luyện tập này không chú trọng sức nặng mà chỉ căn cứ vào khả năng của mọi người Vì thế Lâm Tiểu Trúc luyện rất thuận lợi Kết thúc buổi học trước công Tô Tiểu Thư thấy Lâm Tiểu Trúc đang tính đi lên núi liền giữ nàng Lại chuyện hôm nay xử lý thế nào còn chưa biết Ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng lên núi miễn cho công tử tìm ngươi lại không thấy đâu Lâm Tiểu Trúc cười nói ngươi yên tâm đi, ta ở trên núi kiếm củi, sẽ không đi xa đâu. Chuyện tô tiểu thư nghĩ, nàng đương nhiên cũng nghĩ tới. Nếu mã giáo tập tức sần chạy đến chỗ viên thiên giá cáo trạng thì thế nào hắn cũng sẽ gọi nàng đến hỏi cho nên lúc này ngoan ngoãn ở trong sơn trang là tốt nhất. Nếu không khi tìm nàng lại không thấy người đâu, để bọn họ lên núi tìm thì thế nào chuyện sơn đồng cũng sẽ bị bại lộ, chuyện này lén đến thanh khê trấn cũng lộ. Khi đó tánh mạng khó giữ nha. Nàng sẽ không ngu mà mạo hiểm trong tình hình như hiện nay. Nhưng không biết mã giáo tập không đi cáo trạng hay là viên thiên giá muốn chờ ăn bữa tối xong mới giáo huấn nàng mà suốt buổi chiều cũng không có ai đến tìm. Giao mớ củi cho tô tiểu thư xong, lâm tiểu trúc liền quay về phòng chờ viên thập đến gọi. Vương U V Quy Quy -qu bước vào cửa đã thấy chu Ngọc Xuân hưng phấn chạy tới nói. Lâm Tiểu Thư, Tô Tiểu Trúc, mau lên, vơ u, V quy quy, rồi phòng bếp cho người đến báo tin, nói đã làm thức ăn cho chúng ta, mau đến phòng bếp lính phần thưởng hôm nay. Mã giáo tập dù có chút không phân rõ phải trái nhưng cũng biết giữ lời, tự tay làm thức ăn cho chúng ta nha, Lâm Tiểu Trúc và Tô Tiểu Thư liếc nhìn nhau cùng thở dài nhẹ nhõm. Tình hình như vậy là mã giáo tập không có đi cáo trạng, nếu không sao còn tâm tình để làm thức ăn cho bọn họ. Lâm Tiểu Trúc không cần ăn cái này đâu. Đêm nay nàng được ăn ngon, muốn cùng Ngô Bình Cường và công tử cùng ăn nha. Tô Tiểu Thư tâm tình tốt nên lên tiếng đùa giỡn, rửa tay rồi đi vào vào nhà cầm chén, nói với Lâm Tiểu Trúc. Ngươi chờ đi, chúng ta đi ăn cơm đây, nói xong cùng chu Ngọc Xuân đi ra ngoài, Lâm Tiểu Trúc chuyện hôm nay ta có nghe Ngô Thái Vân kể lại, ngươi không sao chứ? Có người cùng phòng đi lấy cơm về, đồng tình nhìn Lâm Tiểu Trúc. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 68 Cùng công tử ăn chung Ta không biết nhưng chắc không có gì, Lâm Tiểu Trúc lắc đầu Ngô Thái Vân quả nhiên là sợ thiên hạ không loạn, đem mọi chuyện nói ra hết. Hay, không phải sau này chúng ta sẽ ăn cơm cổ cải chứ? Chu Ngọc Xuân lấy cơm về than thở. Làm sao vậy? Lâm Tiểu Trúc nghi hoặc quay đầu. Hôm nay có thêm thức ăn, Chu Ngọc Xuân nên cao hứng mới phải chứ? Ngươi nhìn đi, Chu Ngọc Xuân đưa chén cơm đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, liền thấy toàn là cổ cải mà bọn họ đã cắt. Có lớn có nhỏ, có thô có mịn, bên trong còn có cơ, hơ y, tê, thịt nạc cũng chính là thịt heo bọn họ đã cắt miếng rồi được đám lý suy trù băm nhỏ bỏ vào. Xem ra viên thiên giã tính toán rất tỉ mỉ, lấy nguyên liệu thực hành nấu thành thức ăn cho mọi người luôn. di đây là trứng gà. Lâm Tiểu Trúc nhìn màu vàng ẩn hiện trong bát liền hỏi đúng là trứng gà mà chúng ta đã cắt. Mã giáo tập tự tay làm, ngươi nếm thử đi, tô tiểu thư đưa chiếc đũa cho lâm tiểu trúc cũng chìa bát đến trước mặt nàng. Thì ra thức ăn mà mã giáo tập thưởng cho mọi người chính là trứng gà mà bọn họ đã cắt. Hắn nhìn nát lòng đỏ thêm chút nước mơ muối đường. tròng trắng chiên sơ qua Ăn vào miệng cảm giác tròng đỏ mềm mịn, béo béo, tròng trắng giòn dai, lại thêm vị chua ngọt vơ, u, ve, quy, quy, phải cực kỳ ngon miệng. Chỉ một món ăn đơn giản, nguyên liệu cũng đơn giản sẵn có cũng có thể làm ra hương vị tuyệt vời như thế. Mã giáo tập quả nhiên là có bản lĩnh. Lâm Tiểu Trúc trong khoảng thời gian này được lão đầu nhi chỉ điểm mà làm ra rất nhiều mỹ vị. Mỗi ngày đều được ăn ngon nhưng nếm qua trứng gà này vẫn phải khen ngợi một tiếng. Càng không nói tới đám người Tô Tiểu Thư đã lâu chưa nếm qua thức ăn mặn. Ngon lắm, Lâm Tiểu Trúc buông đúa thật lòng khen ngợi. Ngươi ăn thêm miếng nữa đi, tô tiểu thư lại đưa chén đến trước mặt nàng. Không cần, ngươi mau ăn đi, để ngồi không ngon đâu. Lâm tiểu trúc ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, chiều giờ chưa ăn gì, nàng cũng có chút đói bụng. Nếu vì chuyện hôm nay, viên thiên giá không muốn cùng ăn với nàng thì cũng nên cho người thông báo một tiếng nha. Cứ im lặng như vậy, chẳng lẽ đêm nay nàng phải ôm bụng đói đi ngủ sao? Lâm Tiểu Trúc đang tính đi lấy cơm thì ngoài cửa lại vang lên thanh âm của viên thập, Lâm Tiểu Trúc, đến đây. Lâm Tiểu Trúc vội vàng mang giày chạy ra ngoài. Ngươi đứng đầu kỳ kiểm tra đánh giá, công tử sai ta tới gọi ngươi cùng ăn tối với hắn. Thanh âm viên thập khá lớn, nhưng muốn tuyên bố ăn điển này cho mọi người biết. Dạ, Lâm Tiểu Trúc đáp, lo lắng trong lòng tô tiểu thư rốt cuộc cũng buông lỏng. Thái độ công tử như vậy chắc sẽ không quá giận dữ cùng lắm chỉ phạt lâm tiểu trúc múc nước vài ngày mà thôi. Đi theo viên thập đến sân của viên thiên giá đã thấy Ngô Bình Cường ngồi ở đại sảnh nói chuyện với viên thiên giá. Viên thiên giá ngồi trên vế chủ thượng, vẫn mặt trường bào màu lam, thái độ cực kỳ ôn hòa. Trước kia, viên thiên giá luôn ngồi dưới tán trúc bên dòng suối nhỏ. Khi đó hắn ôn hòa lại có tư thái suốt trần phiên nhiên. Hôm nay hắn ngồi trong căn phòng giường cột chạm trổ, cho dù thái độ của hắn ôn hòa thân thiết thì khí độ cao cao tại thượng uy nghi quý giá không thể che lấp làm cho người ta vơ, u, ve, quy, quy, thấy đã sinh lòng kính sợ, tự ti. Cho nên người luôn có tinh thần tự chủ như Ngô Bình Cường cũng trở nên kinh sợ, hai mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng. Lâm Tiểu Trúc vào cửa, thấy vậy liền lặng lặng đừng chờ mộ bên. Không lên tiếng mãi cho đến khi viên thiên giá nói xong, nàng mới tiến lên thi lễ, lâm tiểu trúc xin thỉnh an tông tử, đứng lên đi. Viên thiên giá quay đầu, đôi con ngươi đen bóng dừng lại trên mặt lâm tiểu trúc một lát, khói miệng khẽ cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ, nghe nói hôm nay ngươi làm cho mã giáo tập tức giận không nhỏ. Ngữ khí của hắn ôn hòa. Sắc mặt hòa ái thậm chí còn hơn cả khi hắn nói chuyện với Ngô Bình Cường còn tươi cười thân thiết. Nhưng Lâm Tiểu Trúc không hề thấy vui mừng, cũng không nghĩ hắn đang dung túng mình chuyện chống đối giáo tập sẽ dễ dàng cho qua. Nàng vẫn không quên chuyện nồi cháo gà bỏ nhầm bát xác lúc trên đường đến đây, khi đó hắn tuyên bố trừng phạt cũng có bộ dáng vân đạm phong kinh như bây giờ. Lâm Tiểu Trúc ngu dốt mã giáo tập bảo làm việc tiểu trúc không có làm cho hắn vương u v q q lòng là lỗi của tiểu trúc lâm tiểu trúc cúi đầu thái độ thành khẩn đáp ở trước mặt viên thiên giã, nàng sẽ không ngu xuẩn biện mình cho mình mà cực lực hạ thấp bản thân tuy vậy dù nhận sai cũng không chủ động thừa nhận tội danh cho nên những lời này của nàng rất khôn khéo vương u Vê quy, quy thể hiện thái độ thành khẩn, nhận sai nhưng cũng trình bày đúng trọng tâm sự việc, không phải nàng không muốn học mà do mã giáo tập không hài lòng, không chịu dạy. Là như vậy sao, viên thiên Giá quay sang hỏi Ngô Bình Cường biểu tình ấm áp như gió xuân. Tiểu Hồ Ly lúc nào cũng muốn tính kế người khác. Lâm Tiểu Trúc thầm mắng trong lòng. Nếu không biết viên thiên giã... Nhìn bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ nghĩ hắn không có tức giận lâm tiểu trúc, thậm chí còn có chút sung túng, nuông chiều, sẽ bao che cho nàng. Sai, sai trầm trọng rồi. Hắn là đang mị dân nha. Hắn chỉ đang thử xem Ngô Bình Cường có khách quan nói ra mọi chuyện hay sẽ thay đổi lập trường. Nhưng Ngô Bình Cường cũng là người thông minh tuổi còn nhỏ lại lớn lên nơi thâm sơn, không có kiến thức gì nhưng bản tính trời sinh cực hiểu lòng người. Nghe viên thiên giá hỏi vậy, hắn liền đứng lên kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối, ngay cả mỗi một câu mã giáo tập và lâm tiểu trúc nói cũng lặp lại rất chính xác, không có thêm mắm sắm muối cũng không phát biểu ý kiến của cá nhân hắn, rất công bằng và khách quan. Viên thiên giá rất hài lòng biểu hiện của hắn, mỉm cười gật đầu rồi quay sang lâm tiểu trúc, bây giờ ngươi nghĩ sao? Vẫn cho rằng mình vô ý đắc tội mã giáo tập vì thế hắn mới cố ý làm khó. Không chịu dạy ngươi sao?" Lâm Tiểu Trúc sườn sốt, ngước mắt, nghi hoặc nhìn Viên Thiên Giá. "Sao hắn lại hỏi vậy? Chẳng lẽ Mã giáo tập làm vậy là còn lý do khác?" Viên Thiên Giá lúc này đã thu hồi tươi cười, biểu tình cực kỳ chân thành, đôi mắt đen bóng nhìn thẳng vào Lâm Tiểu Trúc, làm cho nàng không thể không tin những lời này là xuất phát từ tâm can của hắn chứ không phải đang thử nàng. Lâm Tiểu Trúc những mi Viên thiên giá sẽ không nói lời vô nghĩa với nàng Hắn làm như vậy nhất định là có lý do Nhưng mã giáo tập làm vậy thì có lời gì Thấy lâm tiểu trúc vẫn trầm tư suy nghĩ Không chịu trả lời mình có chút thất lễ Viên thiên giá liền cho nàng bật thang để leo xuống Nếu chưa nghĩ ra thì cứ từ từ mà nghĩ Nghĩ xong rồi hãy nói Dạ tạ công tử Lâm tiểu trúc lúc này mới biết mình thất lễ Vội vàng hành lễ với viên thiên giá, được rồi, ăn cơm đi, viên thiên giá phân phó với viên thập, chốc lát sau đã thấy du giáo tập cùng triệu hổ mang thức ăn lên. Xem ra viên thiên giá cũng không phải người phô trương xa xỉ, dù hôm nay tưởng thưởng hai vị khôi thu thì lượng đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có bốn món một canh nhưng thức ăn được làm rất tinh xảo. Một phần gà phù dung, một phần sinh sao thiện ngư ti, một phần gà nấu măng khô, một phần nấm đông cô xào dầu, còn có canh cá lóc và cơm gạo tẻ. Đến đây đi, đều ngồi xuống. Hai người các ngươi đều học chủ nghệ, nếm thử tay nghề của du sư phụ đi. Hy vọng ngày nào đó, các ngươi cũng có thể làm ra thức ăn ngon như vậy, viên thiên Giã ngồi xuống vế chủ thượng. Nhiệt tình mời Lâm Tiểu Trúc và Ngô Bình Cường đừng câu nệ, mau ăn đi. Dạ, dạ, Ngô Bình Cường thấy viên thiên giã đã ngồi xuống phía chủ thượng mới đáp lời, Vụng trộm nhìn Lâm Tiểu Trúc vẫn đang đứng yên, không biết phải làm sao. Lâm Tiểu Trúc tuy đang nghĩ về dụng ý của mã giáo tập nhưng cũng không quên mình đang ở trong tình huống nào. Với tính tình của nàng, ngồi bên cạnh viên thiên giã, nàng cũng không câu nệ nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn cần phải có. Như vậy có thể làm cho vị chủ tử kia cảm giác được mình kính sợ, mình ý thức được thân phân và địa vị của mình, không vì chủ tử thưởng thức mà đắc ý vinh váo. Thấy hai người vẫn đứng yên, viên thiên giá hơi bất mãn, mau đồng thủ đi, hay muốn bàn công tử tự tay gắp cho các ngươi. Dạ, lâm tiểu trúc thành thật đáp, cầm đũa gắp một miếng nấm đông cô bỏ vào chén, sau đó ngước nhìn viên thiên giá, không dám ăn. Công tử còn chưa đồng đũa, chúng thuộc hạ làm sao dám, Ngô Bình Cường cũng thoát khỏi câu nệ, khôi phục dáng vẻ linh hoạt thường ngày, khom người nói, mời công tử, hắn nói những lời này là sao? Lâm Tiểu Trúc cầm đũa rồi mới nói, không biết là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng sau này nàng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn nên nhân cơ hội này chơi xấu nàng, làm nàng không có cơ hội trở mình? Biết vị ký! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 69 Ai đến trước? Lâm Tiểu Trúc cười thầm Ở trước mặt viên thiên giã mà tính dở trò, thật đúng là chán sống rồi Lâm Tiểu Trúc nàng là dạng người gì, viên thiên giã đã sớm biết Nàng cầm đũa gấp thức ăn là nghe theo lời công tử, không cho vào miệng là không có trái với quy củ Cẩn thận như vậy mà Ngô Bình Cường mở miệng ra câu đầu tiên lại châm chọc nàng là sao? Xem viên thiên giã là kẻ ngốc sao? Xem ra Ngô Bình Cường dáng vẻ đảo mạo khí khái cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, không phải tốt đẹp gì, nếu không tại sao không một câu trách cứ đối với hành vi của Ngô Thái Vân. Vậy tùy các ngươi, viên thiên Giá không nói thêm nữa mà cầm đũa gấp thức ăn, động tác lưu nhã, vẻ mặt chuyên chú, trầm rãi nhai nuốt. Ngô Bình Cường nhìn sang lâm tiểu trúc, thấy nàng tuy lớn lên trong núi, động tác ăn cơm tự tại tùy ý nhưng không lộ vẻ thô tục, rất có phong phạm ưu nhã của tông tử. Hắn liền nín thở tình khí, cẩn thận khống chế động tác của mình, không dám thả lỏng, sợ lơ là sẽ để lộ tướng ăn khó coi. Chỉ dám gắp ít nấm đông cô xào dầu trước mặt, chậm rãi nhai nuốt, không dám để lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc lúc này chẳng có tâm trí đâu mà để ý tới Ngô Bình Cường, vốn thích ăn nên nàng đã sớm đắm chìm trong mỹ thực. Du giáo tập quả nhiên là hảo công phu. Hương vị thức ăn vô cùng thơm ngon, dù nàng trong khoảng thời gian này ngày nào cũng được tiết lão gia tử cho ăn ngon nhưng vẫn ăn đến không thể ngẩng đầu lên. Đối với nàng, mỹ thực trước mặt mà còn nói khách khí, làm dáng thì đúng là kẻ ngốc thấy lâm tiểu trúc ăn rất ngon lành, vẻ mặt chuyên chú, khi đưa thức ăn vào miệng dừng lại một chút rồi chậm rãi nhấm nuốt. sau đó thì hai mắt bừng sáng, khóe miệng không tự chủ được mà nhích lên, bộ dáng tán thưởng khuôn mặt trẻ con chăm chú nhai nuốt rất đáng yêu. tâm tình của viên thiên giả cũng tốt hơn, khẩu vị vì thế cũng ngon hơn, ăn nhiều hơn bình thường nửa chén cơm. viên thập ở bên cạnh hầu hạ, không khỏi ngạc nhiên công tử từ nhỏ thân thể đã không tốt, cho nên rất chú ý tới việc dưỡng sinh. Mỗi bữa ăn bao nhiêu đều theo định lượng. hắn hầu hạ công tử lâu như vậy, bữa nào cũng thấy công tử chỉ ăn có một chén dưới cơm, không ngờ hôm nay lại phá vỡ quy tắc, ăn thêm nửa chén. hay là tay nghề của du giáo tập hơn tần quản sự, thức ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của công tử. có nên đề nghị với viên thành quản sự? Sau này để du giáo tập chuyên nấu cơm cho công tử không? Viên thập đang suy nghĩ, thấy viên thiên giá buông đũa liền vội vàng đưa lên một chiếc khăn trắng như tuyết. Hầu hạ công tử rửa mặt lau tay, ta ăn no rồi, các ngươi cứ từ từ ăn, không cần khách khí. Viên thiên trả khăn cho viên thập, mỉm cười nói với hai người rồi đứng lên. Ta cũng no rồi. Lâm tiểu trúc buông canh bát, thỏa mãn thở dài một hơi. Nàng cũng không khách khí, ăn hết hai chén cơm uống một canh, món nào cũng thử qua một ít quả thực là no mà. Đi qua uống trà đi, để Ngô Bình Cường tự ăn, viên thiên giã đi đến bên vế ngồi, ta, ta cũng ăn no rồi. Thấy viên thiên giã và Lâm Tiểu Trúc đều buông đũa. Ngô Bình Cường sao còn dám ngồi ăn, vội ăn nốt chỗ cơm trong chén, dùng tay áo lau miệng rồi đứng lên. Dù bỏ chén xuống nhưng lòng hắn lại kêu khổ không ngừng, vì giả vờ nhãi nhặn cho nên hắn căn bản chưa ăn được gì. Viên Thiên Giã và Lâm Tiểu Trúc đều mỗi người ăn hai chén cơm, mà hắn chỉ mới được một chén. Hơn nữa vì quá mức câu nệ, cho nên ngoại trừ nấm đông xào trước mặt thì những món khác chưa có thưởng thức qua. Lúc này bụng vẫn cảm thấy đói, làm hắn rất khó chịu. Không có việc gì, ngươi cứ ăn tiếp đi, đừng để bị đói. Viên thiên giá Vương U, Vê Quy Quy, ngồi xuống ghế, viên thập đã đưa cho hắn ly trà. No rồi, thực no rồi. Ngô Bình Cường sắc mặt ửng hồng, ngồi xuống cái ghế đối diện với Lâm Tiểu Trúc. Vương U, Vê Quy Quy, ngồi xuống thấy viên thập đưa cho ly trà liền vội đứng lên mỉm cười cảm tạ. Lâm Tiểu Trúc tuy tập trung ăn cơm nhưng cũng biết hôm nay là tình hôn gì nên không phải cái gì cũng không quan tâm. Viên thiên giá vui vẻ, Ngô Bình Cường tâu nệ, nàng đều nhìn thấy. Cho nên khi Ngô Bình Cường cũng bỏ chén xuống, nàng thầm nghĩ. Sĩ diện khổ thân cầm ly trà lên, mượn động tác uống trà mà che đi ý cười trên mặt. Nàng bỗng nhiên phát hiện mình thực sự không phúc hậu, nhìn Ngô Bình Cường chịu đói mà tâm tình của nàng lại tốt hơn làm sao. Thấy viên thập đi đến bên bàn ăn. Lâm Tiểu Trúc buông ly trà, nói với viên thiên giá, công tử, ta đi giúp đỡ thu dọn, không cần. Viên thiên giá quả quyết cự tuyệt, xoay mặt nói với viên thập, ngươi thu dọn chén đũa là được, sau đó gọi du sư phụ đến đây. Dạ, viên thập đáp, du sư phụ đang chờ ngoài đại sảnh, ăn, viên thiên giá vơ, u, v, quy, quy. Lòng gật đầu viên thập nhanh nhẹn thu dọn chén dĩa chỉ để lại thức ăn. Lát sau, du giáo tập mập mạp cười tủm tìm đi vào thi lễ với viên thiên giá. Ngô Bình Cường và Lâm Tiểu Trúc cũng đã sớm đứng lên từ lúc hắn mới vào cửa đợi hắn thi lễ với viên thiên giá xong. Hai người cũng thi lễ với hắn rồi ngồi xuống. Viên thiên giá đưa cho du giáo tập một ly trà rồi nói, Ngô Bình Cường, Lâm Tiểu Trúc. Đêm nay thức ăn các ngươi ăn đều do du giáo tập tự mình làm. Các ngươi hãy đưa ra vài nhận xét, cũng không uổng công du giáo tập vất vả một phen vì các ngươi, ngô bình cường giật mình kinh hãi. Đêm nay hắn chỉ ăn mấy miếng nấm đông cô, những thứ khác chưa từng đụng đũa tới, mà cho dù có thì cũng không thể nói ra hương vị gì, bởi toàn bộ tâm trí của hắn đều tập trung vào tướng ăn, nào biết món ăn ra sao. Bây giờ bảo hắn bình luận. Làm sao mà mở miệng Nhưng nếu hắn nói cái gì cũng chưa ăn Chứng tỏ hắn câu nể hơn nữ hài tử như Lâm Tiểu Trúc Vậy mặt mũi hắn để đâu Nghĩ tới đây Hai tay hắn đổ đầy mồ hôi Trong lòng cầu xin lão thiên gia mở mắt Để công tử kêu Lâm Tiểu Trúc nói trước Hắn ở sau nói sao hay vậy Kiếm chút tiện nghi Lâm Tiểu Trúc lúc này có thể kết luận Bữa ăn tối nay là tưởng thưởng cũng là để xét duyệt Nàng không tin viên thiên giá không nhìn ra biểu hiện của Ngô Bình Cường. Nhưng nếu Ngô Bình Cương cái gì cũng chưa ăn mà viên thiên giá lại muốn hai người đưa ra lời bình là có ý gì. Có điều du giáo tập đã sớm có mặt, hẳn là mọi việc đã được sắp xếp từ đầu chứ không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào hay là nhằm vào cá nhân ai. Ngô Bình Cường thảm rồi. Lâm Tiếu Trúc lại không phúc hậu mà thấy vui sướng. Nàng quyết định trừ phi viên thiên giã bảo nàng nói trước Nếu không nàng nhất định không mở miệng Nàng cũng không phải kẻ ngốc tự nhiên đi khoe khoang Mà thái độ của viên thiên giã như thế nào Ngay lúc này có thể nhận ra được Nếu hắn muốn ngô bình cường nói trước Chứng tỏ hắn đang quan sát chứ chưa thu phục cũng chưa có ý trọng dụng Ngược lại nếu hắn muốn nàng nói trước Như vậy là hắn cho Ngô Bình Cường chút thể diện thi ăn để trọng dụng. Bữa cơm hôm nay chính là để kiểm tra đánh giá người đứng đầu. Năng lực, phẩm hạnh đều rất quan trọng. Nhưng hai người giới tính bất đồng, năng lực bất đồng cho nên tác dụng cũng không giống nhau. Nếu Ngô Bình Cường được coi trọng thì hắn đắt hơn nàng một bậc. Viên thiên giã muốn nàng nói trước để giúp Ngô Bình Cường Lâm Tiểu Trúc có thể lý giải nhưng trong lòng khó tránh khó chịu. Lâm Tiểu Trúc, ta thấy ngươi ăn rất ngon lành, ngươi nói trước đi, viên thiên giá thấy Ngô Bình Cường cúi đầu, như muốn tìm cách lỗ mà chui vào, trong khi đó Lâm Tiểu Trúc lại bình tĩnh cầm ly trà, chăm chú uống, đành phải mở miệng chỉ định. Nghe vậy, Ngô Bình Cường thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm tạ lão thiên gia đã chiếu cố mình. Lâm Tiểu Trúc cũng âm thầm thở dài, cố che giấu sự mất mát trong lòng đặt ly trà xuống thi lễ với viên thiên giá rồi nói, dạ. Sau đó xoay người, khom lưng cười nói với Du Giáo Tập, Du Giáo Tập tay nghề thật tốt, Tiểu Trúc thật có phước mới được làm môn sinh của người, những lời này là xuất phát từ tâm can của nàng. Ha ha ha, tuy rằng lời này đã nghe rất nhiều nhưng lão nhân ta vẫn rất cao hứng, Du Giáo Tập cười tiếp mắt. Công tử đã phân phó, Tiểu Trúc đành múa diều qua mắt thở mà đưa ra vài lời vậy, Lâm Tiểu Trúc chậm rãi đi đến bên bàn ăn, chỉ tay vào gà phù dung nói, món này, chờ một chút. Du giáo tập bỗng nhiên kêu lên, sau đó quay sang viên thiên giã, chắp tay nói, công tử, Lâm Tiểu Trúc nói trước, nếu sau này Ngô Bình Cường cũng nói có cảm thụi trang, như vậy chẳng phải làm cho người ta có cảm giác bắt trước sao? Như vậy sẽ không công bằng với Ngô Bình Cường. Theo ta thấy chi bằng để Ngô Bình Cường ra ngoài đại sảnh đợi, khi nào Lâm Tiểu Trúc nói xong thì cho hắn vào, tông tử thấy thế nào? Ngô Bình Cường nghe xong như sét đánh bên tai. Lão thiên gia, ta không cần công bằng, có được không? Trong lòng thầm bất mãn với du giáo tập, lão già nhiều chuyện. Tiếc thay, lần này lão thiên gia không rảnh nên không nghe được lời cầu nguyện của hắn. Viên thiên giá suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, như vậy cũng tốt, quyết định vậy đi, công tử, du giáo tập. Ngô Bình Cường trong lòng quĩnh lên, vội nói, trong cuộc thi hôm nay, Lâm Tiểu Trúc đứng đầu phần thi nếm thử nguyên liệu, chứng tỏ giỏi hơn ta nhiều, chắc giờ sẽ không so đo. Chi bằng cho thuộc hạ được nghe bình luận của nàng, như vậy cũng học hỏi được